Trước 137 khiêu khích Ta nói lý hiểu mai, ngươi rốt cuộc dây dừa không xong Luôn lại nhảy dài dòng, có phiền hay không? Ngươi có biết hay không ngươi ảnh hưởng đến những người khác bình thường làm việc và nghỉ ngơi? Chính là Vốn dĩ chúng ta giữa trưa nếu là ngủ ngon, hiện tại khẳng định sẽ không như vậy mệnh Ngươi có biết hay không ta vừa mới thiếu chút nữa đều hôn mê? Tất cả đều là ngươi làm hại Ta không vự Khá vậy thiếu chút nữa bị huấn luyện viên ánh mắt trừng xuyên hai cái động. Vây được muốn chết, căn bản là không đứng được hào đi. Một chút tinh thần đều không có. Lý hiểu mai, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám ảnh hưởng ta ngủ, ta tuyệt đối tấu ngươi. Làm người sao lại có thể như vậy ích kỷ? Quá kỳ cục. Các nữ sinh bạo phát lực từ trước đến nay lợi hại. Chẳng những ngoài miệng nói, còn tập thể vây quanh lại đây. mà Châu Thiến còn lại là nhân cơ hội rất xa tránh ra, chỉ trong lúc sự cùng nàng không quan hệ. Đến nỗi Lý Hiểu Mai muốn như thế nào ứng đối đại gia lửa giận, phải xem Lý Hiểu Mai chính mình năng lực. Bất quá ngày này cơm chiều, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách là cùng Giang Kỳ ước hảo địa điểm. Châu Thiến hai người đi vào nhà hàng nhỏ thời điểm, Giang Kỳ cùng Đồng Tư Thi đã ngồi ở chỗ kia. Ta cùng Giang Kỳ chỉ điểm hai cái đồ ăn. Thiên Thiến, ngươi cùng Bách Hách muốn ăn cái gì? Thực đơn cho ngươi, chính mình điểm. Trước thời gian lại đây đồng tư thi trước một bước hỗ trợ cầm chén đua dùng nước gấm năng quá, thuận đường còn riêng đổ hai chén nước trà đặt lên bàn lạnh. Chờ Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đến thời điểm, ấm áp nước trà vừa lúc nhập khẩu. Tùy tiện điểm. Hào đói hào đói. Châu Thiến xem cũng chưa xem, trực tiếp đem thực đơn đưa cho Vi Bách Hách. Lúc sau liền lôi kéo đồng tư thi tay, nhỏ giọng nói thầm lên, cái kia lý hiểu mai mới vừa rồi lại tới chắn ta lộ. Nàng còn chưa từ bỏ ý định. Rốt cuộc muốn làm gì? Giữa trưa cùng Lý Hiểu mai xung đột qua đi, đồng tư thi đảo mắt liền đã quên, hoàn toàn không để ở trong lòng. Giờ phút này nghe Châu Thiến đề cập, quyết đoán nhữ nhữ mày. Còn có thể làm gì? Truy kỳ kỳ ca bái. ngươi nói nàng như thế nào liền như vậy tốt trí nhớ đâu. Chúng ta đều nhiều ít năm không gặp, nàng cư nhiên còn niệm kỳ kỳ ca. Lại nói tiếp cũng có 6-7 năm phân biệt thời gian, đối với Lý Hiểu Mai canh cánh trong lòng, Châu Thiến thực sự xấu hổ. Nàng cùng Giang Kỳ tiểu học cùng lớp 5 năm, lúc ấy cảm tình vẫn là không tồi. Chỉ chỉ bên cạnh ngồi Giang Kỳ, đồng tử thi trả lời. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách cùng Lý Hiểu Mai cùng lớp thời gian rốt cuộc không dài, bất quá Giang Kỳ cùng Lý Hiểu Mai nhận thức thời gian nhưng không tính đoạn. Ai ai, lời này nhưng đến nói rõ ràng. Ai cùng cái kêu lý hiểu mai cảm tình hảo. Ta nhưng không nhớ rõ ta có cùng nàng hảo quá. Tiểu học đồng học ở Giang Kỳ trong ấn tượng, lưu lại sâu nhất chính là Đồng Tư Thi. Vì bách hách cùng Châu Thiến không tính, hai người bọn họ ở Giang Kỳ trong lòng đã bay lên vì người nhà tồn tại. Nghe ngươi khẩu khí này, là thật đáng tiếc không có cùng nàng hảo quá. Giang Kỳ phản bác mới ra khẩu, đã bị Đồng Tư Thi lạnh lùng đổ trở về. Ta nào có? Ngươi đừng cố ý xuyên tạc ta nói thành không. Việc này không liên quan gì tới ta, ta là vô tội. Ở đồng tư thi không vui nộ mục trung, giang kỳ nhún bay, nhỏ giọng nói thầm nói, ta đều mau thành đậu Nga, tháng 6 lập tức liền phải hạ tuyết bay. Kỳ kỳ ca, ngươi nhưng một đình điểm cũng không hoan ổn Nhân ra không phải nói hồng nhan hỏa thủy sao. Ngươi này cũng coi như được với lam nhan hỏa thủy, danh xứng với thực mầm thai hỏa tới. Tuy nói là lý hiểu mai đơn phương dây dừa không bỏ, nhưng Giang Kỳ xác thật là đạo hỏa tác. Đơn nói chuyện này, Châu Thiến tán đồng đồng tư thi quan điểm. Thiên Thiến, ngươi thiếu châm ngòi thổi gió. Việc này cũng không thể nói bữa, đừng bại hoại ta thanh danh. Mắt nhìn đồng tư thi đã tức giận đến không nhẹ, Châu Thiến còn bỏ đá số giếng. Giang Kỳ tức giận trắng liếc mắt một cái lại đây, lời lẽ chính đáng vì chính mình chính danh. Được rồi được rồi, ngươi cũng đừng ồn ào hoan buổng. Lý Hiểu Mai hiện tại tìm không thấy ngươi, chiền chính là ta cùng vi bách Hách, Chúng ta giúp ngươi chặn lại lạn đào hoa, ngươi tổng nên hảo hảo đạo đạo tạ đi. Ngươi cũng không biết, đại giữa chưa bị Lý Hiểu Mai ồn ào đến ngủ không được, quân hấn trong lúc còn bị Lý Hiểu Mai lấy ván hận ánh mắt nhìn, là cỡ nào dày vò sự. Ta đây cũng là thể sắc và tinh thần đều đã chịu thương tổn châu thiến một bên nói còn một bên khẳng định gật gật đầu, cuối cùng càng là không quên cố tình cường điệu nói. Nếu không Lý Hiểu Mai cũng sẽ không khiến cho nhiều người tức giận, đem ta ban hơn phân nửa nữ sinh đều cấp đắc tội. Nàng xứng đáng. Giang Kỳ cảm thấy chính mình là bị thai vạ cá trong chậu, này đây đối Lý Hiểu Mai không có nửa phần đồng tình. Lạnh lùng nhíu môi, e sợ cho thiên hạ không luận nói, nàng tốt nhất liền đem sở hữu nữ sinh đắc tội hết, sau đó xứng đáng bị xa lánh. Bị cô lập. Độc nhất phụ nam tâm A. Nghe Giang Kỳ nói, châu thiến lắc đầu như có như không cảm thán nói. Bất quá nói thật, Châu Thiến cũng cần thiết thừa nhận, Giang Kỳ thái độ rất được nàng tâm. Đương đoạn bất đoạn, phản chịu này loạn. Châu Thiến nhưng không hy vọng Giang Kỳ thật cùng lý hiểu Mai Liên Lụy ra cái gì vấn đề tới. Bốn người ăn xong cơm chiều, lại ở trường học chúng quanh vòng đi vòng lại một vòng, sau đó chạy tới sân thể dục ngồi nói chuyện thiếm. Thẳng đến phòng ngủ sắp tắt đèn, mới chậm chậm đi trở về phòng ngủ. Đã là bởi vì mới vừa vào học mới mẹ cảm, cũng là vì nẻ tránh lý hiểu mai. Dù sao nước sôi đã sớm đánh hảo, hồi phòng ngủ trực tiếp tắm rồi là có thể ngủ, đảo cũng không chậm trễ thời gian. Châu Thiến đẩy ra phòng ngủ môn thời điểm, còn chưa nói lời nói liền thấy mặt khác ba vị bạn cùng phòng cùng nhau hướng về phía nàng làm cái hư động tác. Nghi hoặc xem xét phòng ngủ, xác định không có lý hiểu mai thân ảnh lúc sau, Châu Thiến chấp trước mắt, phóng thấp thanh âm, làm sao vậy? Cái kia ai cả đêm đã chạy vô số tranh tới tìm ngươi, phiền chúng ta đều mắng người. Ngươi đi trước buồn vệ sinh tắm rửa, chúng ta đợi lát nữa liền tắt đèn ngủ. Đúng rồi, giữ cửa cúc khóa, đừng làm cho nàng tiến vào. Rửa vào gần nhất bạn cùng phòng nhỏ giọng nói xong đồng thời cũng đi tới giữ cửa cấp khóa lại. Hảo, thật là xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Ta đi trước tắm rửa, ngày mai thỉnh các ngươi ăn bữa sáng. Tới thành phố dê đi học. Bành Quế Hương cấp Châu Thiến sinh hoạt phí không ít. Hiện giờ Châu Thiến một nhà, trong sinh hoạt sớm đã không thiếu tiền. Đều là một cái phòng ngủ, khách khí gì a? Ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy xui xẻo gặp gỡ như vậy cá nhân? Trước đừng nói nữa, người chạy nhanh đi tắm rửa, chấm liền thật đến tắt đèn. Sơ soạn nhưng không hảo làm việc. Vương chính chơi đến vui vẻ vô cùng di động, một cái khác bạn cùng phòng đi theo nói. Nghe bạn cùng phòng nhóm mang theo quan tâm dặn dò. Châu Thiến có thể xác định, các nàng là thật sự không có để ở trong lòng. Thấy như vậy một màn, Châu Thiến rất cảm động. Không nói gì gật gật đầu, vào toilet. Nàng không phải am hiểu nói tốt nghe lời tính tình, lại sẽ đem người khác đối nàng này đó hảo tất cả đều để ở trong lòng. Đợi cho ngày sau, nàng tất nhiên sẽ đủ số hồi báo. Lý Hiểu Mai thực buồn bực phát hiện, nàng lại một lần tìm tới Châu Thiến phòng ngủ khi, phòng ngủ môn đã từ bên trong bị khóa lại. Lý Hiểu Mai hỏa đại không thôi, theo bản năng liền tưởng nhấc tay gõ cửa. Nhưng mà nghĩ đến giữa trưa sự dứt lấy lớp học mặt khác nữ sinh bất mãn, Lý Hiểu Mai nghĩ nghĩ vẫn là không cam lòng xoay người rời đi. Hoa Thượng chạy được miếu đứng yên, nàng cũng không tin hỏi thăm không đến Giang Kỳ rốt cuộc ở đâu cái hệ. Lý Hiểu Mai tưởng rất đơn giản, lại không biết Châu Thiến đã cùng Giang Kỳ nói tốt, không cần đi bọn họ đội ngũ hình vuông tìm nàng cùng Vi Bách Hách. Càng sâu đến, từ ngày đó lúc sau. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách cũng chưa lại tìm Giang Kỳ một khối ăn cơm. Giang Kỳ như cũ sẽ thường xuyên đi Vi Bách Hách phòng ngủ xuyên môn, cũng may Vi Bách Hách phòng ngủ mấy cái nam sinh đều không phải bọn họ ban, đảo cũng không cùng Lý Hiểu Mai có bất luận cái gì giao thoa. Như thế nghiêm mật phòng thủ hạ, Lý Hiểu Mai trung quy vẫn là không có thể tìm được Giang Kỳ. Rất nhiều lần nàng đều trộm đi theo Châu Thiến cùng Vi Bách Hách phía sau, nhưng vẫn không có phát hiện này hai người cùng Giang Kỳ gặp mặt. Ngay cả Đồng Tư Thi, cũng giống như biến mất, không có lại đến đi tìm Châu Thiến. Lý Hiểu Mai biết, nay khẳng định là Châu Thiến quỷ kế. Châu Thiến cố ý không nghĩ muốn nàng nhìn thấy Giang Kỳ, sợ nàng cùng Đồng Tư Thi đoạt Giang Kỳ. Trong lòng hoài như vậy ý niệm, Lý Hiểu Mai là chán ghét Châu Thiến, nhưng lại không thể không trăm phương nghìn kế lấy lòng Châu Thiến. Thiến Thiến, ngươi không cần luôn như vậy nhằm vào ta, được không? Ta thừa nhận ngay từ đầu thái độ không phải thực thân thiện. Nhưng ta đã cùng ngươi xin lỗi a Ngươi cũng đừng lại để ở trong lòng, không cần cùng ta so đo thành không. Như vậy, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều, thuận đường lại một lần thành khẩn cùng ngươi xin lỗi. Lý Hiểu Mai kiên định cho rằng, đồng tư thi có thể tiếp xúc đến Giang Kỳ là bởi vì cùng Châu Thiến là bạn tốt quan hệ. Nghĩ lúc trước Giang Kỳ thậm chí vì Châu Thiến truyền ban, Lý Hiểu Mai do dự luôn mãi, đơn giản liền vông xuống dáng người bắt đầu cùng Châu Thiến kỳ hảo cầu tình. Không cần, Lý Hiểu Mai sẽ đột nhiên chuyển biến thái độ, khẳng định là vì Giang Kỳ. Châu Thiến không nghĩ cùng ngày nhiều lời, cũng lời đến cùng ngày Chu Toàn, tưởng cũng chưa tưởng liền cự tuyệt Lý Hiểu Mai lấy lòng. Thiên Thiến, Thiên Thiến, chúng ta tốt xấu cũng là tiểu học đồng học, nhận thức như vậy nhiều năm, vẫn là đồng hương, như thế nào cũng xưng được với có giao tình đúng hay không? Giang Kỳ trước đó bỏ qua một bên không nói, ta là thiệt tình thành ý muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi xem hai ta nhiều có duyên phận. Chẳng những một khối thi đậu trường đại học này còn có thể phân đến một cái ban, cần thiết phải hảo hảo chúc mừng chúc mừng a. Thấy châu Thiến dầu muối không ăn, Lý Hiểu Mai đau đầu vạn phần. Đấy lòng oán giận bất mãn đồng thời, ngoài miệng dễ nghe nói càng thêm trôi chảy. Lý Hiểu Mai, ngươi đánh cái gì bản tính, mọi người đều rõ ràng, không cần thiết dở cho bị bợm cố làm ra vẻ. Ta thừa nhận, ta xác thật biết kỳ kỳ ca ở nơi nào. Nhưng kỳ kỳ ca nói, không chuẩn ta để lộ cấp dâu riêng người ngoài, nếu không liền không nhận ta cái này muội muội. Mọi người đều là một cái ban đồng học, ta tưởng ngươi cũng sẽ không hy vọng ta bị kỳ kỳ ca chán ghét đúng không? Cho nên ngươi vẫn là dơ cao đánh khẽ, vương tha ta đi. Hùng chi liền tính ngươi cuốn lấy ta cũng vô dụng, kỳ kỳ ca đã có bạn gái. Ngươi không phải cũng gặp được sao? Hơn nữa lại là người quen, chính ngươi cũng nhận thức phiền không thắng phiền dưới. Châu Thiến giáp mặt đem lời nói toàn bộ làm rõ. Lý Hiểu Mai thật sự thực sẽ trên người. Châu Thiến cảm giác chính mình sinh hoạt hàng ngày bị nghiêm trọng xâm phạm. Ra đây đi tìm Vi Bách Hách. Châu Thiến miệng quá ngạnh, như thế nào cũng không chịu nói. Lý Hiểu Mai bị buộc bất đắc dĩ, bù nguy hiếp. Hành A. Vậy ngươi liền đi tìm Vi Bách Hách đi. Nói vậy hắn rất vui lòng nói cho ngươi. Vi Bách Hách lần trước liền lừa gạt Lý Hiểu Mai. Lý Hiểu Mai rất bất mãn lại lấy Vi Bách Hách không có biện pháp. Cũng là vì lần đó trải qua, Lý Hiểu Mai lúc sau đều không có lại quấn lấy Vi Bách Hách đi hỏi. Giờ phút này nghe Lý Hiểu Mai nói muốn đi hỏi Vi Bách Hách, Châu Thiến mừng được thanh nhàn, không sao cả xua tay nói. Ngươi, ngươi sẽ không sợ ta cùng Vi Bách Hách tiếp xúc nhiều, Vi Bách Hách gì tình biệt luyến yêu ta. Lý Hiểu Mai là bị Châu Thiến đuổi người hành động cấp kích thích tới rồi. Cho nên nàng mới có thể không trải qua đại náo gào ra nói như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chính mình đều cảm thấy vớ vẩn, lại là nước đổ khó hốt không có biện pháp thu hồi. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com Trước 138 đưa phòng Nha, ngươi đây là tính toán từ bỏ kỳ kỳ ca, liên tục chiến đấu ở các chiến trường vi bách hách. Hành A. Ngươi cứ việc truy vi bách hách bái. Ta vừa lúc cũng nhìn xem. Người rốt cuộc là có bao nhiêu muốn mặt, thế nào cũng phải làm tiểu tam tới phá hư người khác cảm tình. Châu Thiên khí cực phản cười, không màng trường hợp liền phản kích thượng. Mà cùng lúc đó, phu cận đứng mấy cái cùng lớp nữ sinh đều biểu tình khinh thường nhìn lại đây. Nhìn Lý Hiểu Mai ánh mắt, thật giống như đang xem bệnh tâm thần, thật sự không nghĩ ra Lý Hiểu Mai có thể nào như thế ra mặt dài. Hiển nhiên cảm giác được người khác khác thường ánh mắt, Lý Hiểu Mai thần sắc hiện lên một lát bực bội lúc sau lại dường như không có việc gì đôi tay chống lạnh cường chống không có lộ ra chỗ dạng đúng thì thế nào ngươi đương ngươi có bao nhiêu ghê gớm vi bách hách sẽ vẫn luôn thích ngươi bất biến ngươi lời này đã có thể quá mức buồn cười chẳng lẽ ngươi tưởng nói bởi vì vi bách hách về sau có khả năng thay lòng đổi dạng cho nên ngươi đương tiểu tam hành động biến thành thiên kinh địa nghĩa vậy ngươi về sau còn cần thiết chết đâu Có phải hay không ta hiện tại cầm đao thọc ngươi cũng không gì đáng trách. Châu Thiến lạnh mặt nói. Ta nói đến cùng, Lý Hiểu Mai vẫn là muốn như vậy điểm mặt mũi. Biện giải nói đã nói ra, lại vẫn là nhìn xuống. Khẽ cắn môi, tức giận hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi. Lúc này đây tranh chấp lúc sau, Lý Hiểu Mai hảo một đoạn thời gian cũng chưa lại tìm Châu Thiến phiền thoái. Đương nhiên, nàng cũng không dám lên vi bách hách trước mặt đi tìm không được tự nhiên. Thực lệnh người cảm thấy quỷ dị, Lý Hiểu mai ngừng nghỉ. 11 tiểu nghỉ dài hạ, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách buồn tính toán hồi thành phố A, lại bị Tiết Hổ lưu lại. Thêm chi tiền thanh ly cũng bất thời giờ tiếp khách, vì thế Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ngược lại đi Tiết Hổ ra làm khách. Tiết Hổ là một mình bên ngoài trụ, rất sớm liền mua phòng ở nói là kêu Châu Thiến cùng Vi Bách Hách lại đây trong nhà làm khách, trên thực tế là đem hai đứa nhỏ mang lại đây xem tân phòng, thế nào. Cái này đoạn đường cũng không tệ lắm, phòng ở cũng bán rất hỏa. Hai ngươi nếu là thích, tứ cứu cứu cho ngươi hai lưu một bộ. nha, liền tuyển khu biệt thử đi. Không cần, tứ cứu cứu. Ta cùng vi bách hách còn nhỏ đâu. Về sau muốn mua phòng, chờ chúng ta chính mình kiếm tiền không nghĩ tới tiết hổ như thế đại bút tích. Càng không nghĩ tới tiết hổ là muốn đưa nàng cùng vi bách hách phòng ở, châu thiến liên tục xua tay, uống bít chối tử. Cùng tứ cứu cứu khách khí cái gì? Tứ cứu cứu cùng các ngươi cứu cứu là quá mệnh giao tình, một bộ phòng ở bao lớn điểm sự. Được rồi được rồi, hai người đem thân phận chứng đưa cho tứ cứu cứu. Tứ cứu cứu làm người đi làm thủ tục trực tiếp viết hai người danh nghĩa. Tiết hổ nếu đem châu thiến cùng vi bách hách mang lại đây, đương nhiên là tổn tâm nhất định phải đưa. Nay một mảnh phòng ở đều là hắn công ty, bán thế nào đều là phong phú lợi nhuận. lưu như vậy mấy bộ làm lấy lòng, tuyệt đối sẽ không mệt. Châu Thiến vốn đang tưởng tiếp tục thoái thác, nhưng mà tiết hổ ngựa khí cường nạnh, làm việc cũng nhanh nhẹn. Căn bản không dung nàng cùng vi bách Hách cự tuyệt, phòng ở sự liền thành. Như thế như vậy, Châu Thiến cùng vi bách Hách cái gì đều còn không có bắt đầu làm, liền biến thành thành phố dê có phòng nhất tộc. Nghe nói việc này lúc sau, Giang Kỳ tấm tắc bảo lạ, quá hảo mệnh. Biệt thự A. Như thế nào liền không ai đưa ta một bộ đâu? Hâm mộ hâm mộ. Hâm mộ cái gì hâm mộ. Ta đều cảm thấy đây là phòng tay khoai lang, thật sự ngựa ngùng thu. Nếu không phải tiết cứu cứu đặc biệt cường nạnh, ta là khẳng định muốn đẩy rớt. Không bằng Giang Kỳ suy nghĩ như vậy vừa lòng đẹp ý, Châu Thiến đầy mặt bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài nói. kia ta cứu cứu rốt cuộc nói như thế nào? Có hay không làm hai người cự tuyệt? Giang Kỳ nhưng thật ra cũng không để ý tiết hổ thái độ, hán tưởng chính là đường cần như thế nào xem việc này. Cứu cứu nói không có việc gì. Vãng chút thời điểm chờ giao phòng liền cho chúng ta đưa ra cụ tới, làm ta cùng vi bách hách cứ việc ở. Nói đến đường cần thái độ, Châu Thiến liền càng hết trô nói rồi. Liên đường cần đều không đem đưa phòng một chuyện để ở trong lòng, nàng liền càng thêm không thể cự tuyệt. kia không phải được. Nhìn ta cứu cứu kia ý tứ, phòng ở là có thể tùy tiện muốn. Vậy ngươi cùng vi bách hách cũng đừng thoái thác, tùy ý chủ bái. Ở Giang Kỳ xem ra. Tiết hổ đưa phòng là bởi vì đường cần tình cảm. Thiếu nhân tình sự đường cần, lại không phải châu thiến cùng vi bách hách. Chỉ cần đường cần thu ân tình này, tự nhiên không cần châu thiến cùng vi bách hách nhọc lòng còn nhân tình sự. Không giống nhau a. Nếu là người cùng tư thơ đưa chúng ta phòng ở, ta cùng vi bách hách thiếu các ngươi nhân tình, sớm muộn gì còn thượng đó là. Nhưng tiết cứu cứu đưa đường cứu cứu nhân tình, được đến lợi ích thực tế người biến thành ta cùng vi bách hách. Chúng ta tưởng còn lại không hào còn, cuối cùng vẫn là đến rừng ở đường, cứu cứu trên đầu thật muốn nói là buồn ý đưa cho nàng cùng vi bách Hách châu thiến liền tính thu thấp phòng khá vậy sẽ nhận mệnh. Nhưng là này phòng ở nguyên bản nên đưa cho người là đường Cẩn biến thành nàng cùng vi bách Hách là chủ hộ, ý nghĩa liền hoàn toàn không giống nhau. Nói ngươi tưởng quá nhiều ngươi còn không thừa nhận, này có cái gì không giống nhau, nhân ra xác thật là hướng ta cứu cứu tình cảm tới. Nhưng bách hách là ta cứu cứu thân cháu ngoại trai, hơn nữa liền như vậy một cái thân cháu ngoại trai, thu như vậy một bộ biệt thự có gì cùng lắm thì người coi như nhân gia đưa cho ta cứu cứu, ta cứu cứu liền chuyển giao cấp bách hách không phải được. Dù sao hiện tại phòng ở đã thu, thường như vậy nhiều làm cái gì, nhiều lắm chờ ngươi cùng vi bách hách về sau trở nên nổi bật, nhiều giúp đỡ giúp đỡ vị kia tiết cứu cứu địa ốc công ty bái. Đối với thiếu nhân tình loại sự tình này. Giang Kỳ từ trước đến nay nghĩ thoáng. Hắn là trọng tình nghĩa người, mặc dù thật thiếu ai nhân tình, ngày sau cũng khẳng định sẽ còn thượng. Bất quá là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi, trước ghi tạc trong lòng đó là. Giang Kỳ theo như lời, còn đúng là đường cần trong điện thoại ý tứ. Nghe Giang Kỳ cũng cho là như vậy, Châu Thiến chỉ đường chính mình tưởng quá nhiều. Liếc liếc mắt một cái bên người không nói gì vi bách hách, hãy còn nhún nhún vai, liền cũng không hề dối dám việc này. Bất qua nói trở về, cái kia đoạn đường phòng ở xác thật khá tốt. Tìm kiếm châu thiến nói đoạn đường, đồng tư thi sát có chuyện lạ nói. Như thế nào? Ngươi cũng muốn đi kia mua một bộ. Kinh ngạc với đồng tư thi lời nói hướng tới, giang kỳ nghi hoặc hỏi. Có thể đi nhìn xem. Đồng tư thi cùng châu thiến không sai biệt lắm, đến nay đều chỉ có lẫn nhau là chi giao bạn tốt. Nay đây đồng tư thi là có nghĩ tới cùng châu thiến láng giềng mà cư. Mặc kệ là ở huyện thành vẫn là ở thành phố A, cùng châu thiến trở thành hàng xóm đều là Giang Kỳ. Hiện giờ thay đổi thành phố D, đồng tư thi muốn chiếm cái trước. Người thật muốn mua. Vậy ngươi nhưng đến trước làm bách hách đi theo vị kia tiết cứu cứu chào hỏi một cái, nói không chừng còn có thể lấy cái ưu đại giới gì đó. Đồng tư thi trong nhà không thiếu tiền, điểm này Giang Kỳ rõ ràng. Bất quá muốn ở thành phố D mua căn biệt thự. Lại cũng không phải việc nhỏ. Hành A. Ta này có tiết cứu cứu điện thoại, đang chuẩn bị đánh qua đi nói lời cảm tạ đâu. Ta mẹ nói, vốn gì nên là nàng đánh, lại sợ tiết cứu cứu cảm thấy khách khí, khiến cho ta đại lao lại nói hai lần. Dù sao cảm ơn nói, nhiều lời mấy lần cũng không quá. Châu Tiến được bành quế hương chỉ thị, hôm nay là cần thiết muốn gọi điện thoại cấp tiết hổ. Vậy ngươi hỏi một chút còn có hay không biệt thử bán? Không có biệt thự, tiểu cao tầng cũng đúng. Khi thật tới thành phố dê phía trước, trong nhà liền để qua phải vì nàng thêm vào phòng ở bất quá đồng tư thi không nghĩ quá rêu dao, liền vẫn luôn không có đáp ứng. Hiện nay Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đã có phòng ở, nàng liền cũng không tính hành xử khác người. Ân, từ từ. Không thể chí không gật gật đầu, Châu Thiến nói liền cấp tiết hổ gọi điện thoại. Đầu tiên là ngựa ngùng nói tạ, lúc sau lại hỏi cập kêu căn biệt thự phụ cận còn có hay không có thể mua. Cái gì? Thiến thiến ngươi tiểu đồng học muốn mua phòng. Nha, đều là kẻ có tiền đâu. Cư nhiên liền biệt thự đều mua nổi a, Không thành vấn đề, tìm cái thời gian ngươi cùng bách hách mang vị kia tiểu đồng học đến ta công ty tới. Đến lúc đó cứu cứu cho nàng một cái bên trong ưu đại giới. Tiết hổ thật đúng là không biết châu thiến bên người còn có như vậy một vị người giàu có bạn tốt. Đương nhiên, hắn cũng không kém tiền. Chẳng qua mới vừa vào đại học liền mở miệng muốn mua biệt thự. Này tự tin đủ. Hắn đều sắp ghen ghét. Hảo. Chúng ta đây cái này cuối tuần đi tìm tứ cứu cứu. Tiết hổ một ngụm đáp ứng, làm châu thiến đáy lòng không khỏi sinh ra một chút cảm động. Tuy nói đường cần làm nàng cùng vi bách hách có việc liền cấp mặt khác ba vị cứu cứu gọi điện thoại, nhưng trên thực tế đây mới là nàng đánh quá khứ cái thứ nhất điện thoại. Chẳng qua nói lời cảm tạ ở ngoài, đưa ra yêu cầu cũng không tính tiểu. Không nghĩ tới nàng chỉ là hỏi một chút có hay không phòng bán, tiết hổ liền trực tiếp đưa ra cấp ưu đại giới hứa hẹn. Tiết hổ bên này đáp ứng thống khoái, treo điện thoại sau nghĩ nghĩ, vẫn là lại cấp đường cần đi điện thoại. Mua phòng không phải việc nhỏ, hắn vẫn là nghĩ trước xác định xác định lại nói. Nữ đồng học. Đó chính là tư thơ. Không có việc gì, ngươi cứ việc bán đi. Tiểu nha đầu địa vị ở thành phố D không bằng lão đại cùng lao tam. Ở thành phố Á cũng coi như là thiên tri tiêu nữ. Có thể biết được châu thiến tình hình gần đây còn có thể làm châu thiến mở miệng hỗ trợ nữ đồng học, trừ bỏ đồng tư thi, đường cần thật sự nghĩ không ra những người khác tới. Đồng tư thi ra cảnh, đường cần là biết được. Ở thành phố Á, cô nương này tuyệt đối là có thể đi ngang nhân vật. Nghe ngữ như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra tò mò. Hành A. Ta cuối tuần đi thăm thăm đế nói không chừng còn có thể kết giao vài vị đại nhân vào đâu. Tiết Hổ kia thân là người làm ăn xảo trá lập tức liền trương hiển ra tới. tuy nói không ở một cái thành thị nhưng ai cũng không thể bảo đảm về sau phát triển không phải. không chừng hắn ngày nào đó liền chạy tới thành phố ác khai thác thị trường. như thế xem ra Thiến Thiến vị này tiểu đồng học nhưng xem như một cái không tồi điểm đột phá đâu. hắc, huynh đệ không lừa gạt ngươi, thực sự có khả năng tới. nỗ lực lên. Thư thơ nha đầu người không tồi, đáng giá tương giao. Lại nói tiếp đường cần đưa Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đi trường học báo danh thời điểm, sắc thật có cân nhắc quá mang đồng tư thi cùng Giang Kỳ đi theo kêu ba người trông thấy. Không có bất luận cái gì ích lợi mục đích, chỉ là nghĩ giới thiệu lẫn nhau nhận thức nhận thức, không coi là chuyện xấu. Bất quá sau lại bởi vì vẫn luôn không tìm được cơ hội, hơn nữa cũng không phải đặc biệt tất yếu sự, liền tạm thời gác lại. Không nghĩ tới nhanh như vậy đồng tư thi liền tự mình đưa tới cửa, quả nhiên là người định không bằng trời định đâu. Một tuần quá thật sự mau, châu thiến bốn người ở thứ bảy buổi sáng kêu taxi đi tiết hổ văn phòng. Lúc đó tiền thanh ly cùng mục kính Quang cũng bởi vì đường cần điện thoại, bị tiết hổ xối rục tới, vì thế một hàng bảy người khai hai chiếc xe, chậm gì gì đi biệt thự bên kia. Bên này chính là tư thơ muốn phòng ở, nhìn xem có thích hay không. Thiến thiến cùng bách hách liền trụ cách vách. Ly đến không xa. Nhạc, chính là kia một bộ. Khoa tay muối chân một phen hai căn biệt thự khoảng cách, Tiết hổ cười tủm tìm nói. Ân, khá tốt. Ta tới phía trước cho ta cứu cứu gọi điện thoại, hắn nói nếu là ta vừa lòng, hắn ngày mai liền tới giao tiền. Đồng tư thi sở dĩ mua này căn biệt thự, là muốn cùng châu thiến làm hàng xóm. Nàng lúc ấy quyết định mua phòng, sau đó liền cấp trong nhà đánh qua điện thoại. Đoạn đường. Giới vị cùng với địa ốc sự, đều bị người trong nhà điều tra quá Cuối cùng, giao tiền sự giao cho cứu cứu tới làm Nghe cứu cứu ý tứ là cố ý tới kết giao tiết hổ Đồng tư thi cùng châu thiến đề qua Hai người đều cảm thấy không gì đáng trách Liền đều không có khởi tâm ngăn trở chương 139 gặp gỡ Đồng tư thi đối phòng ở không có nói ra bất luận cái gì dị nghị Thiết hổ cấp ra bên trong giới cũng tuyệt đối coi như trọng tình trọng nghĩa Vì thế không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đồng tư thi rốt cuộc như nguyện, ngày sau có thể cùng châu thiến trở thành hàng xóm. Đến tận đây, khắp nơi đều còn tính vừa lòng, lại là không có nháo ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Tương so dưới, đợi cho bốn người trở lại trường học, lại vừa lúc ở cổng trường ngẫu nhiên gặp được lý hiểu mai thời điểm, liền tuyệt đối có thể xưng được với trời đất tối tăm. Giang kỳ, mang theo như vậy một kia không thể tin được. Lý Hiểu Mai cũng không như vậy xác định trước mắt đại xoái ca chính là Giang Kỳ. Nhưng trực giác nói cho nàng, nàng không có nhận sai. Đứng ở đồng tư thi bên người người nọ, trừ bỏ Giang Kỳ, không có người thứ hai tuyển. Ngươi là Giang Kỳ đúng hay không? Ta là Lý Hiểu Mai, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta là tiểu học đồng học, khi đó cảm tình thật tốt. Ngươi tiểu học tốt nghiệp liền trực tiếp đi thành phố A, sơ chung cùng cao chung đều không có ở huyện Thành Thượng cho nên chúng ta mới chặt đứt liên hệ xác định trước mắt người đúng là Giang Kỳ, Lý Hiểu Mai trong lòng nói không nên lời vui sướng. Kích động cùng hương phấn qua đi, từ không diễn ý thao thao bất tuyệt lên. Bất quá thực đáng tiếc, Lý Hiểu Mai kể rõ quá vãng, tựa hồ cùng Giang Kỳ trong trí nhớ cũng không tương đồng. Hắn cùng Lý Hiểu Mai là tiểu học đồng học không sai, nhưng bọn hắn hai người cảm tình khi nào hảo quá. Tiểu học 6 năm Giang Kỳ đã có thể chỉ nhớ rõ đồng tư thi như vậy một vị nữ sinh, cũng chỉ cùng đồng tư thi thân cận quá. Trừ bỏ đồng tư thi bên ngoài, Giang Kỳ không cho rằng hắn còn cùng mặt khác nữ sinh kết giao quá bằng hữu. Đến nỗi Lý Hiểu Mai theo như lời bởi vì hắn đi thành phố A đi học mới chặt đứt liên hệ, Giang Kỳ liền càng không tán đồng. Hắn sở dĩ không cùng Lý Hiểu Mai liên hệ là bởi vì hoàn toàn không cảm thấy có cái này tất yếu. Hung Chi mặc dù hắn lưu tại huyện thành đi học Cũng quyết định không có khả năng cùng Lý Hiểu Mai từng có nhiều tiếp xúc. Nhớ trước đây bọn họ sở dĩ sẽ truyền ban, vẫn là bị Lý Hiểu Mai bước bắt đầu. Giang Kỳ, ngươi hiện tại cũng liền đọc dê đại đúng hay không? Thật tốt. Chúng ta rốt cuộc có thể lại một lần cùng giáo. Ngươi cũng không biết, phía trước ta hỏi thăm đã lâu mới nghe chúng ta trước kia lớp học đồng học nói, ngươi có khả năng sẽ ghi danh dây đại. Bởi vì cũng không xác định có thể hay không gặp gỡ ngươi. Ta vẫn luôn đều lòng mang thấp thỏm tới cũng chỉ có chân chính chính mắt nhìn thấy Giang Kỳ, Lý Hiểu Mai mới bừng tỉnh cảm thấy, nàng cao chung 3 năm vất vả học tập không có bổng phí. Cho tới nay, cùng Giang Kỳ gặp lại là duy trì nàng gian khổ phấn đấu duy nhất động lực. Hiện giờ, nàng rốt cuộc có thể như nguyện. Thư thơ, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm chiều. Hoàn toàn không để ý đến Lý Hiểu Mai ý tứ, Giang Kỳ trực tiếp kéo qua đồng tư thi tay. Hướng tới trường học cửa sau đi đến. Nhắc đến ăn cơm, vẫn là mỹ thực một cái phố tốt nhất ăn. Hảo. Đi ăn lẩu đi. Vừa mới tiết cứu cứu còn nói, có một nhà cái lẩu ăn rất ngon. Thiên thiến, ngươi còn nhớ rõ cụ thể là nào một nhà sao? ta không chú ý nghe. Đồng tư thi đương nhiên nhớ do tiệm lẩu tên, nàng chỉ là không tính toán cấp lý hiểu Mai Chen vào nói cơ hội, vì thế liền không chút do dự quay đầu nhìn phía châu thiến. À. Tứ cứu cứu nói. Ta hoàn toàn không nghe được tới. Vi bách hách ngươi nghe được sao? Nếu là nhớ rõ tên, chúng ta liền trực tiếp qua đi. Châu thiến đảo không phải cố ý không tiếp đồng tư thi nói. Trên thực tế, nàng xác thật không nghe được tiết hổ nhắc tới tiệm lẩu tên. Trở về trên đường, nàng cùng vi bách hách ngồi chính là đại cứu cứu tiền thanh ly xe. Đồng tư thi cùng giang kỷ còn lại là bị tiết hổ tái lại đây. Đổi mà nói chi? Bọn họ bốn người bên trong thật muốn có người biết cái này tiệm lẩu tên, cũng phi giang kỷ mặc trúc. Ngoài ý muốn nhìn châu thiến, vì bách Hách hoàn toàn không có vạch trần châu thiến ý tứ, thậm chí không có bản năng đi nhìn về phía giang kỷ. Ở hắn mà nói, châu thiến lời nói đó là chân lý, không quan hệ đúng sai. Cho nên nghe được châu thiến đặt câu hỏi lúc sau, vì bách Hách chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh trả lời, không nhớ rõ. kia nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta cũng chưa nhớ kỹ tiệm lẩu tên. Tính, tùy tiện tìm xem đi. Đi nơi nào là nào. Giang kỳ vọng lại đây tầm mắt quá mức cực nóng. Châu Thiến tuyệt đối tin tưởng Giang kỳ là biết tiệm lẩu tên. Bất quá nàng không tính toán làm Giang kỳ mở miệng, đơn giản liền hãy còn hạ quyết định. Hành! kia chúng ta đi một chút xem đi. Cùng Châu Thiến chi gian, tựa hồ hoàn toàn không cần ngôn ngữ, là có thể an ý đạt thành chung nhận thức. Đồng tư thi con môi cười, thuận theo Châu Thiến đề nghị. Hai nữ sinh làm quyết định, Vi Bách Hách cùng Giang Kỳ hai người tự nhiên sẽ không phản đối, không có bất luận cái gì dị nghị, không thể chí không đi theo hai nữ sinh phía sau. Như vậy dưới tình huống bị bỏ qua Lý Hiểu Mai trong lòng mọi cách hụt hẫng, nàng rất muốn cùng Giang Kỳ nói chuyện, nhưng Giang Kỳ tựa hồ căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Nàng muốn trước thời gian đến tiệm lẩu, cố ý cùng Giang Kỳ tới cái ngẫu nhiên gặp được. Nhưng mà đồng tư thi cùng Châu Thiến cư nhiên xuẩn liền một cái tiệm lầu tên đều không nhớ được, quả thực là tội không thể tha. Trong lòng lăn qua lộn lại mắng đồng tư thi cùng Châu Thiến không thức thời, Lý Hiểu Mai nói cái gì cũng luyến tiếp từ bỏ thật vất vả mới cùng Giang Kỳ gặp mặt cơ hội. Vì thế do dự luôn mãi, Lý Hiểu Mai vẫn là yên lặng đi theo Giang Kỳ phía sau. Đương nhiên, nàng càng muốn muốn chính là đi ở Giang Kỳ bên cạnh người. Bất quá hiện nay xem ra, Giang kỳ tựa hồ đối nàng ấn tượng không thâm. Không thể nề hà dưới, Lý Hiểu Mai đành phải lui mà cầu tiếp theo, nghĩ lúc sau lại chậm rãi cùng Giang kỳ kéo gần khoảng cách. Lại hoặc là nói, kỳ thật là Đồng Tư Thi cùng Châu Thiến âm thầm làm cái gì? Đống nhiên nghĩ đến khẳng định là Đồng Tư Thi cùng Châu Thiến cô ý ở Giang kỳ trước mặt bại hoại nàng danh dự, Lý Hiểu Mai ánh mắt trở nên sắc bén lên. Lạnh lùng chừng xong Đồng Tư Thi lại nhìn hướng Châu Thiến cuối cùng càng là liền Vi Bách Hách cũng chưa rơi rớt Lý Hiểu Mai trực tiếp đem trừ bỏ Giang Kỳ bên ngoài ba người trở thành cần thiết mau chóng trừ bỏ chướng ngại thật là chướng mắt bóng đèn quá sáng cũng quá đáng giận đối mặt Lý Hiểu Mai nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Đồng Tư Thi cùng Châu Thiến không có bất luận cái gì gánh nặng coi thường khó gặp Vi Bách Hách lại là không có một sự nhịn chín sự lành ngược lại Vi Bách Hách trực tiếp nâng lên tay hướng về phía Giang Kỳ bả vai tới một chút Quay đầu. ân, Đống nhiên bị vi bách hách chụp đánh. Giang kỳ theo bản năng quay đầu lại. Sau đó, liền vừa lúc đụng phải lý hiểu mai không kịp thu hồi cửu thị ánh mắt. Giang kỳ từ trước đến nay là cực kỳ thông minh. Không cần thiết vi bách hách giải thích. liền minh bạch vi bách hách gì muốn như thế nào. Không thể hiểu được liếc liếc mắt một cái dây lát gian trở nên đầy mặt thẹn thùng lý hiểu mai. Giang kỳ hung hăng nhíu như mày. Cái này nữ sinh có tật xấu đi. Diễn trò cho ai xem đâu. Hắn nhìn qua như vậy giống hảo lửa gạt ngu ngốc. Thư thơ, này một nhà nhìn không tuổi Băng không chúng ta vào xem. Châu Thiến đột nhiên ra tiếng, đánh gây Giang Kỳ suy nghĩ. Bất quá so với Giang Kỳ quay đầu, Lý Hiểu Mai động tác càng là nhanh chóng. Hoàn toàn không đợi người khác phản ứng lại đây. Lý Hiểu Mai mui tên giống nhau vọt vào Châu Thiến chính chỉ vào cửa hàng. Đoạt hảo vị trí ngồi xuống. Lý Hiểu Mai cố làm ra vẻ tìm người phục vụ muốn tới thức đơn, cố tình xây dựng ra một bộ nàng đều không phải là theo đôi giang kỳ lúc sau hoa si xin nữ sinh hình tượng. Lý Hiểu Mai hành động thực lưu loát, mau đến đồng tư thi bốn người cũng chưa có thể so sánh quá nàng. Bất quá Lý Hiểu Mai hoàn toàn không có nhìn đến chính là, đồng tư thi đang bị châu thiến từ phía sau kéo lại. Mà cùng lúc đó, vì bách hách cùng giang kỳ đều đối nhà này tiệm cơm không thế nào cảm thấy hương thú. Thiên thiến, đây là món cay tứ xuyên cửa hàng hảo cay giang kỳ đảo không phải sẽ không ăn cay chỉ là mấy ngày nay có điểm thượng hỏa cần đến ăn chút thanh đạm đồ ăn điểm này đồng tư thì biết châu thiến đương nhiên cũng rõ ràng đối nga ta thiếu chút nữa đã quên kia chúng ta lại đổi một nhà bái lý hiểu mai cũng chỉ có một người ăn cơm gọi món ăn bất quá là trong nháy mắt sự mà châu thiến Sắc cố ý kéo dài tới Lý Hiểu Mai điểm xong cái kia đồ ăn, người phục vụ đi phòng bếp hạ đơn lúc sau, mới chậm gì gì xoay người chạy lấy người. Nhìn liếc mắt một cái đưa lưng về phía bọn họ ngồi Lý Hiểu Mai, đồng tư thi không thú vị kéo kéo khỏe miệng, để chân chạy lấy người. Lý Hiểu Mai ý đồ quá rõ ràng, làm việc cũng có chút bất quá đầu góc Hai tương đối so với hạ, chỉ cần bọn họ tưởng, thoát khỏi Lý Hiểu Mai hoàn toàn không là vấn đề. Đi! có thể kích thích Vi Bách Hách Minh xác tỏ thái độ Lý Hiểu Mai cũng coi như là cái người tài rồi, chẳng qua chỉ sợ Lý Hiểu Mai chính mình cũng không biết nàng ở Vi Bách Hách trong mắt đã biến thành như thế chán ghét tồn tại. thật là phiền nhân, thân là Lý Hiểu Mai trong lòng bạch mã vương tử Giang Kỳ hiển nhiên không có tiến vào nhân vật, càng sâu đến, hắn kiên quyết cùng Vi Bách Hách ba người đứng ở một bên, vô điều kiện ủng hộ đồng tư thi quyết định. Lý Hiểu Mai đầu tiên là cố ý nhìn chung quanh xem xét một hồi, thượng xem hạ vọng quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh, một bên yên lặng đánh giá cửa hàng trang hoàng, một bên thật cẩn thận lưu ý phía sau bốn người đọc tĩnh. Bất quá nàng chờ rồi lại chờ, giống như cũng chưa cảm thấy được Giang Kỳ đã vào. Nàng cố ý tuyển nhất dựa vào cửa này một bàn, chỉ cần Giang Kỳ bốn người vào tiệm, khẳng định phải trải qua nàng bên cạnh mới đối. Nha, không đúng. Giang kỳ bốn người căn bản không có vào tiệm. Châu Thiến cùng Đồng Tư Thi cố ý chơi nàng. Đột nhiên phản ứng lại đây bị trêu chọc, Lý Hiểu Mai không dám tin tưởng đứng lên, cứng đờ xoay đầu. Sau đó, quả nhiên, ngoài cửa một người cũng không có. Nàng Giang kỳ. Cứ như vậy bị Đồng Tư Thi cùng Châu Thiến âm hiểm bắt cóc. Lý Hiểu Mai bay nhanh sông ra ngoài. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, đã mất đi Giang kỳ thân ảnh. Giống như bị cực đại kinh hoách. Lý Hiểu mai một cái cửa hàng một cái cửa hàng tìm qua đi. Chỉ là nàng còn không có tìm xong mấy cái cửa hàng, đã bị phía trước gọi món ăn kia ra cửa hàng người phục vụ cấp ngăn cản. Nha, vị này nữ đồng học, ngươi làm gì vậy? Điểm đồ ăn lại vô thanh vô tức chạy đi, cố ý tới cửa tìm cha sao. Cũng may nàng mắt sắc, bằng không đã bị cái này nữ sinh đào tẩu. Khẩn bắt lấy Lý Hiểu mai tay, người phục vụ lòng còn sợ hay nói. Ta không phải. À, ngươi buông ta ra, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Bởi vì tránh thoát không khai người phục vụ kiềm chế, lý hiểu mai khí sắc mặt bỏ bừng, ngự khí trở nên thật là không kiên nhẫn, còn không phải là mấy đồng tiền sao. Ngươi buông ta ra, ta cho ngươi lấy tiền còn không thành. Ai để ý ngươi kia mấy đồng tiền? Ngươi cho chúng ta cửa hàng là hắc điếm sao? Chúng ta đây là lửa bịp tống tiền ngươi tiền. Tiểu đồng học, ngươi sao lại có thể làm như vậy người? Là chính ngươi chạy tới chúng ta trong tiệm gọi món ăn, chúng ta lại không cầm đau buộc làm ngươi vào tiệm, ngươi tự mình làm quyết định không sai đi. Nếu điểm đồ ăn, chúng ta phòng bếp cũng đã bắt đầu nấu ăn, ngươi khẳng định muốn đem đồ ăn ăn xong rồi mới có thể đi à. Ngươi như vậy căn bản không đợi chúng ta thượng đồ ăn liền chạy lấy người, là ghét bỏ chúng ta trong tiệm đồ ăn không thể ăn. Ngươi là cô ý muốn biến tướng nhục nhã chúng ta cửa hàng có phải hay không? Không được. Ngươi không thể bại hoại chúng ta cửa hàng hảo thanh danh. Chạy nhanh hồi chúng ta trong tiệm ngồi xuống chờ thượng đồ ăn. Lý Hiểu Mai ngôn ngữ khiêu khích người phục vụ bất mãn cùng lửa giận, đến nỗi với người phục vụ liên tiếp lên án mạnh mẽ thái độ rất là cường ngạnh. Lúc sau càng là không đợi Lý Hiểu Mai ra tiếng phản bác, liền mạnh mẽ lôi kéo Lý Hiểu Mai trở về nhà mình tiệm cơm. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ mở cửa làm buôn bán, cũng không thể bị cái này tiểu nữ sinh tạm chiêu bài chân 140 ngoại tình. Thực bất đắc dĩ bị buộc ngồi trở lại trong tiệm, Lý Hiểu Mai cuối cùng vẫn là sai mất tiếp tục đi theo Giang Kỷ cơ hội. Đợi cho nàng lấy nhanh nhất tốc độ cơm nước xong rời đi tiệm cơm, Giang kỳ càng là sớm đã không biết bóng dáng. Lý Hiểu Mai nghẹn một bụng khí tìm đi Châu Thiến phòng ngủ, lại không ngờ phát không. Sắc mặt xanh mét đứng ở Châu Thiến phòng ngủ cửa, đối mặt Châu Thiến bạn cùng phòng nghi ngờ ánh mắt, Lý Hiểu Mai bị khuất không thôi, nhìn cái gì mà nhìn. Các ngươi cũng chỉ biết giúp đỡ châu thiến, như thế nào liền không nghĩ ta có bao nhiêu khó chịu. Ngươi khó chịu không, chúng ta không biết, cũng không có thấy. Chúng ta chỉ biết, ngươi làm chúng ta mọi người đều cảm giác rất khó chịu. Nói thật, lý hiểu mai, mọi người đều là một cái ban đồng học, không ai muốn cố ý nhằm vào ngươi. Nhưng ngươi cũng không thể vẫn luôn tìm chúng ta không thoải mái a Không sai, ngươi mỗi lần đều luôn mồm la hét tìm chính là châu thiến, cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng đại gia một cái phòng ngủ ở, ngươi tìm châu thiến phiền thoái đồng thời, cũng nghiêm trọng ảnh hưởng chúng ta những người khác làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt không phải sao. Không sai. Ngươi như vậy lâu lâu tới một chuyến, thật sự chỉ là hướng về phía châu thiến tới. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là cố ý xem chúng ta toàn bộ phòng ngủ không vừa mắt, cố ý tới tìm chúng ta đại gia phiền thoái đâu. Chính ngươi nói nói, ngươi nào thứ tới không phải liên quan chúng ta mặt khác ba người cũng cùng nhau giống thượng. Chúng ta tới trường học là đi học, cũng không phải là tìm chờ ngươi mắng. Có phiền hay không? Các ngươi nói đến nói đi, còn không phải là hướng về Châu Thiến sao? Châu Thiến có cái gì hảo? Rõ ràng chính là nàng cố ý tìm ta phiền thoái, các ngươi còn lại cứ muốn trợ trụ vi nghiệt giúp đỡ Châu Thiến, quả thực là tội không thể tha. Các ngươi tất cả đều ý xấu chàng, không một người là hảo tâm mắt. Thở phi phi chừng mắt trong phòng ngủ hoặc đứng hoặc ngồi ba nữ sinh. Lý Hiểu Mai không quan tâm lại lần nữa hô lên. Ngươi xem, ngươi lại bắt đầu. Không phải nói tìm Châu Thiến sao. Châu Thiến không ở, ngươi chẳng lẽ không nên rời khỏi. Hướng chúng ta ba cái gào cái gì gào. Chúng ta lại không đem ngươi đối tượng giấu đi, lại không biết ngươi tìm người nọ rốt cuộc ở nơi nào. Chính là nói sao. Ngươi luôn miệng nói tìm Châu Thiến, nào thứ không phải hướng chúng ta giống. Đừng nói chúng ta căn bản là không biết cái kia Giang kỳ ở đâu cái hệ. Liền tính thật sự biết, cũng không tính toán nói cho ngươi. Lại nói tiếp, lý hiểu mai ngươi thật đúng là đủ nhảm chán. Châu Thiến không nói cho ngươi, ngươi liền không có khác con đường. Không phải nói các ngươi đều là tiểu học đồng học sao. Ngươi không biết giang kỳ lớp, các ngươi mặt khác đồng học cũng không biết. Làm cái gì đều thế nào cũng phải nắm Châu Thiến không bỏ. Nói nữa, nhân ra giang kỳ đều có bạn gái, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm. Đừng lại tự thảo không thú vị tìm phiên toái. Ta tưởng như thế nào làm, làm cái gì, cùng các ngươi không quan hệ. Các ngươi ít nói nhảm. Bà Ba Hoa. Bị chọc chúng chô đau lý hiểu mai tức muốn hụt máu, không chút suy nghĩ liền mắng thượng. Ai bà Ba Hoa? Chúng ta lại nhiều chuyện, có thể để được với ngươi năng lực. Được rồi được rồi, thiếu sử tại này trước mắt, chúng ta không hiếm lạ nhìn đến ngươi. Nha, chúng ta đều là bà Ba Hoa, vậy còn ngươi? Lì lợm la liếm tính cái gì? Hoa si vẫn là tiện nhân. Tự mình không tự trọng còn ba hoa chích trẻ mắng người khác. Lý hiểu mai ta nói cho ngươi, ta nhẫn ngươi thật lâu, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Tiểu tâm chọc giận ta, ta trực tiếp cùng ngươi động thủ, ngươi tin hay không? Được được, dù sao đều là nhìn nhau mà xinh ghét, lý hiểu mai ngươi chạy nhanh đi thôi. Hồi ngươi tự mình phòng ngủ ngốc đi. Muốn tìm châu thiến cũng chờ châu thiến đã trở lại lại qua đây nay vẫn là lần đầu tiên, Châu Thiến ba cái bạn cùng phòng không chỉ có đuổi người, còn ác ngôn tương hướng biểu đạt đối Lý Hiểu Mai phản cảm. Trong lúc nhất thời, Lý Hiểu Mai ngốc lăng đứng ở ngoài cửa, lại là không biết nên làm gì ứng đối. Nàng không tưởng đắc tội này ba nữ sinh, nói như thế nào cũng là cùng lớp đồng học, không có bao lớn thù hận. Nhưng hiện tại, nàng tự hồ một không cẩn thận làm sai cái gì. Châu Thiến bốn người giờ phút này chính chậm di di ăn cái lẩu tống cổ thời gian. Tả Hưu cũng không nghĩ như vậy về sớm ký túc xá, đơn giản liền liền cháy nổi nhiệt khí thông thả ung dung liêu nổi lên sắp vào ở biệt thự tính toán như thế nào trang trí cùng với gia cụ bài trí, bởi vì các có các yêu thích, thưởng thức trình độ cũng không phải đều giống nhau, thế nhưng cũng hàn huyên hồi lâu mới đứng dậy rời đi, mà đợi đến Châu Thiến trở lại phòng ngủ mới nghe mặt khác ba người đề cập cùng Lý Hiểu Mai phát sinh xung đột sự. Lý Hiểu Mai sẽ tìm tới ký túc xá, Châu Thiến cũng không ngoại ý mớn. Nhưng mà phòng ngủ ba người cùng Lý Hiểu Mai khắc khẩu sự, nhưng thật ra làm Châu Thiến có chút kinh ngạc. Cùng phòng ngủ ba nữ sinh ở chung thời gian tuy nói không coi là trường, nhưng Châu Thiến trong lòng biết, này ba người đều là không dễ dàng trọc phiền toái tính tình. Hôm nay cư nhiên cùng Lý Hiểu Mai bên ngoài thượng nổi lên xung đột xem ra là thật sự bị chọc giận a Châu Thiến ngươi về sau tốt nhất trốn xa một chút kia đều người nào a cũng chỉ biết tìm người phiền thoái, quả thực đáng giận chính là nói sao ta khó được gặp được như vậy người đáng ghét tự cho là đúng còn đặc biệt đem chính mình đương hồi sự tìm chịu sao tổng thượng sở thuật về sau nhưng phạm là Lý hiểu mai người này chúng ta toàn bộ phòng ngủ đều tránh mà xa chi tận lực không cần cùng này tiếp xúc Buồn cười nghe ba cái bạn cùng phòng khuyên nhủ châu thiến một bên đem trong tay dẫn theo thức ăn đưa qua đi an ủi ba người bị thương tâm linh, một bên sát có chuyện lạ gật gật đầu, liên tục xưng là nay xem ra, các nàng phòng ngủ quan hệ còn tính không tồi, tập thể tìm được rồi cộng đồng địch nhân không phải. Đại học sinh hoạt, không bằng cao chung như vậy khẩn trương, vô pháp tránh cho liền nhiều một chút nhàn dối thời gian. Thừa dịp này đó dư thừa nhản dỗi thời gian. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách chạy không ít thành phố dê các góc. An ngon, hào ngoạn, đều từng cái tự mình thể nghiệm một lần. Nửa cái học kỳ xuống dưới, hai người đều thích hướng thực hảo. Đợi cho nghỉ đông đã đến, hai người thậm chí còn có chút chưa đã thèm. Đương nhiên, hai người ngày sau ít nhất còn muốn ở thành phố dê ngây ngốc 3 năm nhiều, có rất nhiều thời gian tiếp tục thăm dò. Kết quả là, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đặc sản. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách ngồi trên đường cần xe. Đồng tư thi trong nhà cũng có xe tới đón, vì tránh cho nào đó phiền thoái. Giang Kỳ trực tiếp cùng Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đường ai nấy đi, thượng đồng ra xe. Sao lại thế này? Hai người các ngươi cùng Kỳ Kỳ nháo mâu thuẫn. Nhìn ngồi ở hàng phía sau Châu Thiến cùng Vi Bách Hách, đường cần Kỳ quái hỏi. Rõ ràng ba cái hải tử là cách vách hàng xóm, như thế nào Giang Kỳ còn riêng ngồi đồng ra xe đường vòng? Không có A. Vẻ mặt vô tội lắp đầu, Châu Thiến viết miệng chỉ chỉ cách đó không xa, nhạ, bên kia vị kia mới là đầu sỏ gây tội. Kỳ kỳ ca chính hao hết tâm tư trốn tranh kia đóa lạn đào hoa đầu. Như thế nào? kia nữ sinh thích kỳ kỳ, lại ngược lại cuốn lên hai người. Lập tức liền minh bạch Châu Thiến lời nói thâm ý, bất quá đường cần như cũ có chút không rõ việc này nguyên do. kia nữ sinh trước kia là kỳ kỳ ca tiểu học đồng học. Hiện tại là ta cùng vi bách hách cùng lớp đồng học. Nghe kia nữ sinh chính mình nói, ngần ấy năm tới, vẫn luôn ở nỗ lực tìm kỳ kỳ ca rơi xuống. Hiện giờ rốt cuộc biết kỳ kỳ ca cùng nàng ở một cái trường học, kích động dị thường, cảm tạ thần minh phù hộ. Nhưng là thực đáng giận chính là, tao ngộ ta cùng vi bách hách đồng đánh nguyên ương, lại cứ muốn ác độc ngăn trở nàng cùng kỳ kỳ ca tương nhận mỹ mãn kết cục. Cho nên đâu, nàng liền hạ quyết tâm cùng định rồi ta cùng vi bách hách. Thế tất muốn tìm được kỳ kỳ ca rốt cuộc ở đâu cái hệ. Châu Thiến giải thích rất có ý tứ, một lát liền đem mấy người quan hệ nói rõ ràng. Càng tốt chơi là, đem lý hiểu mai cái này học kỳ hành động cùng ý đồ trương hiển rõ ràng. Ha ha! Rất thú vị nữ sinh. Hiện tại hài tử, so với bọn họ lúc ấy thật là lớn mật không ít. Đường cân buồn cười lắc đầu, phát động xe xử ly trường học. Hắn đối tiểu hài Tử yêu hận tình thù cũng không cảm thấy hứng thú, dù sao cũng không phải quấn lên bách hách, hắn liền trêu gẻo dục vọng đều không có. Trận tròn trong mắt cũng không có tìm được giang kỳ thân ảnh, lý hiểu mai trong lòng nói không nên lời ủy khuất. Sao lại có thể như vậy? Đều một cái học kỳ. Nàng nhìn chằm chằm châu thiến cùng vi bách hách lâu như vậy, theo dõi sự cũng không biết làm bao nhiêu lần, lại một hồi cũng không tóm được giang kỳ. Chỉ có 11 qua đi cái kia ngẫu nhiên gặp được, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, chứng thực giang kỳ đích đích sát sắc, sắc đang ở trường đại học này. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách không có đi để ý tới lý hiểu mai tâm tư, một hồi đến thành phố A liền vây quanh đường xoáy xoáy. Hiện giờ sắp nửa tuổi đường xoáy xoáy lớn lên thực đáng yêu, trắng trẻo mập mạp rất là làm cho người ta thích. Không chỉ có Châu Thiến, liền Vi Bách Hách đều bị dẫn phát rồi trêu đùa tâm tư. Tương so dưới. Lần thứ hai từ linh tuyển thôn truyền đến tin tức liền không như vậy chấn động. Ít nhất nghe vào châu thiến trong thai, cũng không như vậy chấn động nhân tâm. Tâm tình cực hảo treo đùa đường xoái xoái, châu thiến không chút để ý khuyên ngồi ở một bên châu bình cùng bành quê hương. Ta nói ba mẹ, việc này cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta quản cũng quản không được, nói cũng không thể nói, chẳng lẽ còn chính mình đưa tới cửa đi tìm mắng? Này không phải ngươi đại bá riêng gọi điện thoại lại đây nói việc này sao? Ai có thể nghĩ đến ngươi đại đường tẩu thế nhưng là loại người này. Quả thực là bỗng nhiên nhận được đại ca Châu toàn điện thoại, Châu Bình không phải không ngoài ý muốn. Cũng thật đương biết được trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Châu Bình cả người đều không tốt. Châu gia tiếp theo bối trưởng tức phụ chu cầm, thế nhưng ngoại tình. Ai? Lại nói tiếp, sắp thật không tới phiên chúng ta quản, Bất quá đi, ngươi đại bá cũng là bị buộc nóng nảy, thật sự khí bất quá mới đánh tới điện thoại. Đảo cũng không trông cậy vào chúng ta có thể làm chút cái gì, chính là phát cầu nhỏ. Dù sao cũng là người một nhà, những việc này trừ bỏ cùng chúng ta nói, cũng tìm không thấy những người khác nói. Bành Quế Hương đối Chu cầm ấn tượng, bởi vì lúc trước cấp châu Kim đưa cơm muốn sinh hoạt phí sự, sớm đã bại hoại không còn một mảnh. Bất qua mấy năm nay tiếp xúc cũng không nhiều, Bành Quế Hương cũng không như thế nào hướng trong lòng đi. Thằng đến châu toàn gọi điện thoại lại đây nói Chu cầm cùng bên ngoài nam nhân có thật không minh bạch quan hệ, vành quế hương cảm khái rất nhiều, không tránh được liền sinh ra một chút bất mãn cùng tức giận. Sinh hoạt liền sinh hoạt, có cái gì bất mãn coi như mặt nói ra. Thật sự không được, học học thành phố lớn những cái đó trào lưu nhân vật, chính mình đưa ra ly hôn cũng thành. Sao có thể làm ngoại tình đâu? Việc này nhưng kỳ cục, vô luận đặt ở ai trên người, đều là lệ người khinh thường nói tới nói lui, chúng ta nghe đó là sao có thể thật sự trở về quản. Ba, mẹ, hai người nhưng đến nói rõ lập trường, ngàn vạn đừng lại tự mình chọc phiền toái thượng thân. Việc này không phải chúng ta tưởng quản là có thể quản. Chu Cẩm sẽ ngoại tình sự, có kiếp trước ký ức Châu Thiến đương nhiên biết. Nguyên nhân chính là vì biết, nàng mới nhất định phải ngăn đón Châu Bình cùng Bành Quế Hương đường hạt chỗ lẫn. Chúng ta cũng không tưởng quản, chính là ngươi đại bá gọi điện thoại. Làm chúng ta năm nay ăn Tết vô luận như thế nào đều đến trở về nhìn xem Châu Bình cùng Bảnh Quế Hương lướt nhau, cuối cùng vẫn là Châu Bình mở miệng nói. Nói đến cùng, vẫn là hy vọng bọn họ có thể trở về hỗ trợ giữ thể diện. Lại hoặc là, chính là hỗ trợ khuyên đủ. Mặc kệ là khuyên ai, khẳng định đến có cái cách nói. chương 141 về quê. Vậy trở về một truyền bái Bất quá chúng ta đều trở về, xoáy xoáy làm sao bây giờ? biết Châu Bình cùng Bành Quế Hương là thật sự thực coi trọng việc này, Châu Thiến liền không hề nhiều lời, đi theo gật gật đầu. Ta hỏi qua đường mãi mãi, bọn họ một nhà năm nay ăn Tết vẫn là không quay về, cho nên xoáy xoáy sẽ trước đặt ở nhà bọn họ. Thấy Châu Thiến không có mãnh liệt phản đối, Bành Quế Hương vội vàng nói: Mẹ, ta lại không phải lá hổ, ngươi cùng ba làm cái gì như vậy khẩn trương nhìn ta? Không có việc gì làm, liên tính ngày thường. Các ngươi tưởng trở về liền trở về, ta sẽ không nói thêm cái gì. Bị Bành Quế Hương đứng ngồi không yên bộ dáng đầu cười, Châu Thiến nhịn không được lắc lắc đầu. Này không phải sợ ngươi không cao hứng sao? Bành Quế Hương cùng Châu Bình sát thật rất muốn trở về một chuyến. Đảo không phải nói rất tưởng nghiệm Châu ra người, chỉ là Châu ra hiện nay rõ ràng gặp nạn, bọn họ hai vợ chồng đều không nghĩ bị người chọc cuộc sống. Suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định trở về nhìn một cái. Ta không có không cao hứng A. Vẻ mặt dường như không có việc gì nhìn Bành Quế Hương cùng Châu Bình, Châu Thiến kê tiếp nói lại cũng không dung bỏ qua, bất quá, chuyện gì sẽ chọc ta không cao hứng, các ngươi hẳn là biết. Biết biết, bảo đảm không phạm sai lầm. Bành Quế Hương cùng Châu Bình đồng thời gật đầu, nhấc tay bảo đảm nói. thiến Thiến ghét nhất chính là bọn họ hai người sách không rõ, động bất động liền mềm lòng, sau đó bị Châu ra người nắm cái mũi đi. ân. Vậy nói như vậy định rồi. Khi nào trở về? Các ngươi định hảo thời gian không? Bành Quế Hương cùng Châu Bình đều thực thức thời, Châu Thiến vừa lòng gật gật đầu, nhà ra cười nói. Cái này thứ bảy thế nào? Ta cùng ngươi ba là nghĩ đến chuẩn bị một ít hàng tết mang về nhà. Sau đó chúng ta đi sớm về sớm, cũng liền một tuần tải hưu thời gian. Đúng rồi, chúng ta lần này trở về, chú ngươi đại bá ra. Ngươi đại bá cô ý gọi điện thoại lại đây mời chúng ta trở về ăn Tết, cũng nghĩ một khối ăn cái đoàn bữa cơm đoàn viên. Châu Toàn đương nhiên sẽ không lâm thời nảy lòng tham bỗng nhiên nhớ tới tiếp bọn họ một nhà trở về ăn Tết, nói đến nói đi vẫn là vì Chu cầm cùng châu ba sự. Bất quá bành quế hương cùng châu bình đều không phải thực để ý, đồng thời cũng đem châu Toàn nói đương thật. Cũng đúng, vậy như vậy quyết định đi. Chu cầm cùng châu ba sự chính là một bút sổ nợ dối mù. Châu Thiến không muốn nhiều lời. Chỉ chờ sự tình phát triển đến kia một bước, đại gia cũng liền đều đã biết. Được Châu Thiến tán thành, bành Quế Hương cùng Châu Bình không nói hai lời, lập tức đứng dậy đi thu thập hành lý. Đồng thời, cũng lấy ra giấy bút tới ghi sổ liệt danh sách. Quê quán thân thích rất nhiều, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bọn nhỏ cũng đều trầm rãi lớn lên, có thể chuẩn bị lễ vật vẫn là cần thiết mang về mới được tùy ý bánh quế hương cùng châu bình hai người vội vàng chuẩn bị rất nhiều đồ vật châu thiến ôm đường xoay xoay cùng bên người vi bách hách nói chuyện thêm lên ta đây năm nay ăn tết khả năng không ở bên này qua ngươi nhiều giúp đường mãi mãi cùng tố tố thầm mang mang xoay xoay đừng luôn là một người ngốc tiểu tâm nghẹn ra bệnh tới sẽ không châu thiến không ở thời điểm vi bách hách xác thật càng thích chính mình một người ngốc đến nỗi đường xoay xoay vi bách hách nhéo nhéo kia bụng bấm bảng tay nhỏ Thơ hiện ghét bỏ nói thầm nói, quá béo. Tiểu hài tử đương nhiên muốn béo điểm mới đáng yêu. chờ về sau trưởng thành liền sẽ chịu điều, tương lai khẳng định có thể biến thành đại xoái ca. Tức giận vô rất vi bách hách quay rối tay, châu thiến không chút do dự khen nổi lên đường xoái xoái. Từ đường xoái xoái bị ôm trở về, mọi người nhất trí xem nhẹ đứa nhỏ này thân sinh cha mẹ, trực tiếp đương nhà mình thân sinh hài tử ở nuôi nấng. Lại nói tiếp. Đường xoáy xoáy bị bành quế hương dương thực hảo, trắng trẻo mập mạp thật là thực làm cho người ta thích. Sẽ không? Giống nhau như lúc trả lời, vì bách hoách ngôn ngữ như cũ không nhiều lắm, châu thiến lại là nhất trí đều có thể nghe minh bạch. Cái gì sẽ không? Lúc trước người nói ngươi sẽ không nghẹn ra bệnh tới, ta nhận. Nhưng người nói ta xoáy xoáy sẽ không thay đổi thành xoáy ca. Giống cái gì? Không chừng ta xoáy xoáy về sau lớn lên so người còn xoáy đâu. Bị vi bách hách thái độ khí, châu thiến theo lý lấy tranh. Không có khả năng. Vi bách hách trả lời nhiều một chữ, nhưng kia phân chém đinh chặt sắt khẳng định, lại càng làm cho châu thiến bất đắc dĩ lại vô ngữ. Hảo hảo, toàn thế giới liền người nhất xoáy được rồi đi. Chưa từng nghĩ tới vi bách hách còn để ý như vậy cái đánh giá, châu thiến cũng không cùng này nhiều tranh, gật đầu thỏa hiệp nói. Hành! Phá lệ, vi bách hách ra mặt xưa nay chưa từng có giải một lần. Ở hắn mà nói, từ châu thiến trong miệng nói ra nói, nhất định phải là nhận định hắn nhất xoáy mới được. Ngươi châu thiến hơi há mồm, lại khép lại. Một hồi lâu sau, mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, trước kia như thế nào liền không gặp ngươi như vậy tự luyến. Bình thường kỳ kỳ ca khoe khoang thời điểm, ngươi cũng không phản đối a. Không phải ngươi nói. Bình tĩnh ném ra như vậy một câu giải thích, vì bách hách thẳng đứng dậy rời đi. Thời gian không còn sớm. Là thời điểm nên về nhà ngủ. Không phải nàng nói. Cái gì không phải nàng nói. Ngồi ở trên sofa châu thiến trinh lăng hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Vì bách hách ý tứ là, chỉ cần không phải nàng khen người khác xoái, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Phản ứng lại đây là như vậy một chuyện sau, châu thiến điểm điểm trong lòng ngực đường xoái xoái cái mũi, dở khóc dở cười nói thầm nói, tiểu xoái xoái, ngươi cháu ngoại trai ghen tị, vậy phải làm sao bây giờ. Đường xoay xoay mở to hai mắt, rất phối hợp phun ra cái phao phao. Đến nỗi trả lời, tự nhiên là không có khả năng. Có lẽ lại quá mấy năm, chờ hắn biết được phản đối cùng tranh luận, tất nhiên sẽ phi thường tích cực cùng vi bách hách làm trái lại đi. Châu Thiến một nhà hồi linh tuyển thôn kia một ngày, Thái Dương rất là không tồi. Phơi lười biếng vào đông, Châu Thiến đứng ở Châu toàn cửa nhà. Lao tam, các ngươi nhưng xem như đã trở lại gia tới nên đón Châu Thiến ba người, là đại bá mẫu vương Thúy Hoa. Ở toàn bộ Châu ra tới nói, loại này cảnh tượng nhưng xem như cực kỳ khó được. Đại tẩu, Châu Bình cùng bành Quế Hương mới vừa mở miệng kêu người, đã bị lòng nóng như lửa đốt vương Thúy Hoa cấp đánh gãy. Theo sau, đó là liên tiếp rong giải cùng oán trách. Quế Hương A, ngươi nói nhà ta như thế nào liền nháo ra như vậy sự đâu Tạo nghiệp A, mất mặt A. Đại tẩu ta cũng chưa mặt gặp người. Ta như thế nào liền không sớm nhìn ra, cái kia chu cẩm chính là cái bạch nhãn lang đâu. Nhà ta châu ba nơi nào đối nàng không tốt, nàng làm sao dám làm ngoại tình. Thật quá đáng. Quả thực là buồn cười. Việc này không để yên. Ta xác định vững chắc không thà cho nàng. Vương Thúy Hoa càng nói càng kích động, đến cuối cùng càng là huy nổi lên nắm tay. Vương Thúy Hoa lời nói, có một ít châu thiến là thực tán thành. Châu Ba đối Chu cầm sắc thật không tuổi. Hai người mới vừa kết hôn liền dọn đi huyện thành, Chu Cẩm vừa không dùng hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không cần làm ruộng làm việc, càng không cần công tác kiếm tiền, ngay cả nữ nhi đều đưa về quê quán làm ra gian mãi mãi hỗ trợ mang. Nhiều lắm ở nhà làm làm việc nhà, tẩy cái quần áo làm cơm, bỏ lớn thời gian có thể tùy ý chơi. Như vậy sinh hoạt, phóng nhãn toàn bộ linh tuyên thôn, sợ là không còn có mặt khác tiểu tức phụ có thể theo kịp rõ ràng chính là chịu người cực kỳ hâm mộ Nhật Tử như thế nào lại đột nhiên luẩn quẩn trong lòng đâu đương nhiên mọi người có mọi người cách sống Châu Thiến làm gì ý tưởng cũng không thể đại biểu Chu Cầm thái độ rốt cuộc Nhật Tử là Chu Cầm ở quá chỉ có nàng chính mình biết được quý trọng mới có thể chân chân chính chính qua đến hảo chẳng qua đại nhân sai lầm chắc chắn thêm chú ở hài Tử trên người đáng thương chính là Chu Cầm cùng Châu Ba Nữ Nhi Châu Tam Du Đại Tẩu Chúng ta trước vào nhà lại nói. Thấy Vương Thúy Hoa chút nào không bận tâm bị người ngoài nghe thế sự, Bành Quế Hương nhanh chóng quyết định lôi kéo Vương Thúy Hoa hướng trong đi. "Ai nha, tiếng cái gì phòng a?" "Quế Hương ngươi là sợ bị người khác nghe được." "Không cần." Liên Chu cầm làm cái loại này dèm pha, hiện nay chúng ta toàn bộ linh tuyển thôn ai không biết mất mặt xấu hổ tiện đồ vật, tức chết ta." Vương Thúy Hoa trong miệng nói như thế, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo hướng trong phòng hoạt động bước chân. Liên tinh toàn thế giới đều đã biết nhà bọn họ rèm pha, có thể ở nhà nói khẳng định vẫn là muốn ở nhà nói. Vương Thúy Hoa còn không có bị khí hô đồ, cũng sẽ không thật sự đem nhà mình rèm pha vạch trần ở bên ngoài để cho người khác chế giễu. "Lão tam đã trở lại a?" Trong phòng ngồi, Châu Toàn đương nhiên là có nghe được bên ngoài động tĩnh, chỉ là hiện giờ hắn đã không mặt mũi nào ra cửa gặp người. "Chu cầm việc này nháo quá khó coi." hắn liền trong thôn công tác đều không hào ra mặt. Đối với Châu Toàn không có đi ra cửa nền đón hành động, Châu Bình cũng không để ý hắn ở Châu gia đãi ngộ từ trước đến nay không tính đỉnh cấp, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đại gia cần thiết muốn lấy hắn vì trung tâm. Cho nên nghe được Châu Toàn ngồi ở trong phòng tiếp đón hắn, Châu Bình liền trực tiếp đi qua. Vừa thấy liền biết Châu Toàn sắc mặt không thế nào hảo, Châu Bình yên lặng dưới đáy lòng cân nhắc nói những cái đó khai đạo nói mới càng vì thỏa đáng. Nhìn tình huống này, giống như có chút nghiêm trọng đâu. Kiếp trước Châu Thiến tuy rằng đã trải qua việc này, nhưng vẫn luôn đều du tẩu ở bị cho biết trong phạm vi. Châu gia muốn thảo luận việc này, sẽ không kêu lên bọn họ một nhà. Châu gia muốn xử lý việc này, cũng sẽ không hỏi cập bọn họ một nhà có gì kiến nghị. Châu Thiến làm mãi cho đến kết quả cuối cùng ra tới, mới biết được sự tình hướng đi. Bất quá lúc này đây, giống như rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Đại tẩu Hiện nay rốt cuộc là cái cái gì chẳng hướng? Lần trước đại ca gọi điện thoại lại đây nói chuyện này, nhưng xem như đem chúng ta đều cấp dọa. Châu Ba người đâu? Hắn là nghĩ như thế nào? Còn có Chu Cẩm, nàng có hay không trở về? Trong phòng chỉ có Châu Toàn cùng Châu Tâm Du, lại chưa thấy được Châu Ba cùng Chu Cẩm. Bành Quế Hương kỳ quái hỏi: "Đã trở lại, sao không trở về? Đều làm ra như vậy mất mặt sự." Nàng còn dám ăn vạ huyện thành mất mặt xấu hổ. Chỉ là hại nhà ta châu ba, ai, liền công tác đều cấp ném. Nói lên việc này, Vương Thúy Hoa trong lòng liền cực độ bất mãn. Chu Cẩm chính mình kỳ cục, còn liên lụy nhà nàng châu ba ném công tác. Quả thực là đáng giận đến cực điểm. a công tác không có. Bành Quế Hương nghĩ lại tưởng tượng, liền lại minh bạch. Cũng là, châu ba là cho tiểu lãnh đạo lái xe. Cái nào lãnh đạo nguyện ý tài xế trong nhà ra loại sự tình này? Liên tính không phải ở Linh Tuyên Thôn, huyện thành không khí cũng không có mở ra đến thành phố A thậm chí thành phố D như vậy nông nỗi. Cũng không phải là hai vợ chồng một khối trở về. Châu Ba hiện tại cả người cũng chưa tinh thần khí, hoa ở trong phòng không chịu ra cửa gặp người. Ai hảo hảo một cái nhi tử cứ như vậy bị hủy, vương thúy hoa ngăn không được thở ngắn than dài kia chu cầm cũng bảnh quế hương theo bản năng nhìn nhìn châu ba nhà ở thấy cửa phòng nhắm chặt lại không nghe được động tĩnh trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào hỏi đi xuống năng cũng ở cái kia trong phòng hai vợ chồng lại không ly hôn còn có thể thật sự tách ra trụ nghe châu ba kia ý tứ là muốn ly hôn nhưng chu cầm không nghĩ ly vẫn luôn khóc lóc cầu quỷ xuống xin lỗi đâu tuy rằng khinh thường chu cầm ngoại tình hành động Nhưng Chu Cầm quỳ xuống đất xin tha, hành động vẫn là làm Vương Thúy Hoa rất đắc ý. Kia hiện nay là không ly hôn. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài sinh hoạt, Bành Quế Hương đã sớm học xong xem sắc mặt, cũng biết nên nói như thế nào lời nói. Chỉ xem Vương Thúy Hoa trong miệng mắng tới mắng đi, nhưng cũng không có chân chính đem Chu Cầm đuổi ra đi, đó chính là còn thừa nhận cái này con dâu. Chương 142: hôn đánh. Đương nhiên không thể ly hôn. Nếu là làm hai người bọn họ ly hôn, Chúng ta lão châu ra thể diện không đều mất hết. Không được không được. Tuyệt đối không thể ly hôn. Chính như Bảnh Quế Hương suy nghĩ, Vương Thúy Hoa là sát thật không tính toán làm châu ba cùng chu cầm ly hôn. Sao lại có thể ly hôn? Quá mất mặt. Thật muốn ly hôn, nàng cả đời này đều không dám ngẩn đầu làm người. Về sau còn như thế nào đương cái này trưởng tàu Còn như thế nào ở cắt vân cùng phan đào đảo trước mặt phô trương? Nga. Đối thượng Vương Thúy Hoa loại thái độ này, Bành Quế Hương cũng không biết nói cái gì là hảo. Nhẹ nhàng gật gật đầu, cương mặt đáp. Thật là kỳ quái. Nếu đã làm ra quyết định, còn thúc giục bọn họ trở về làm cái gì? Lan! Ngươi cho ta lập tức cút đi. Bên này đang nói chuyện, châu ba nhà ở đống nhiên chuyển ra bạo nộ tiếng gầm gừ. Cùng với mà đến, là trọng vật rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Đột nhiên vừa nghe, thật là doan người. ai? Lại mang thượng. Cảm giác được Châu Thiến một nhà ba người kinh ngạc, Vương Thúy Hoa bất đắc dị lắc đầu. Lúc sau, lại lập tức thay đổi làn điệu, hướng tới trên mặt đất phi một ngụm nước miếng, xứng đáng. Ai làm nàng chính mình phạm tiện Nên hảo hảo dọn dẹp một chút. Đây là Châu Ba ở đánh chửi Chu Cầm. Châu Thiến ngạc nhiên đi phía trước đi rồi hai bước, đến gần rồi tiếp tục nghe Châu Ba trong phòng động tĩnh. Ở Châu Thiến biết hiểu trong lời đồn, tiếp trước Chu Cầm cũng là như vậy ngay từ đầu cũng không nguyện ý ly hôn. Hơn nữa nghe nói Chu Cẩm từ bị bắt trụ dèm pha, mỗi ngày ở nhà cấp Châu ba quỳ xuống, đau khổ cầu xin Châu ba ngàn vạn không cần cùng nàng nháo ly hôn. Thậm chí còn đưa ra, chỉ cần Châu ba không ly hôn, làm Chu Cẩm làm cái gì đều được. Kiếp trước Châu Thiến đã từng nghiêm túc tự hỏi quá, nghe đồn đến tuột cùng hay không là thật. Rốt cuộc ở nàng sau lại biết hiểu sự thật xem ra, chủ động đưa ra ly hôn chính là Chu Cẩm. Châu Thiến còn tận mắt nhìn thấy đến quá chu cầm tê la cùng Châu Ba rốt cuộc quá không đi xuống điên cuồng hình ảnh. Khi đó Châu Thiến liền cảm thấy nghe đồn khẳng định bị khuyết đại, hơn nữa bị vằn mèo. Mà nay xác thực biết được Châu Ba ở nhà đánh chửi Chu Cẩm sự tình lúc sau Châu Thiến mới rốt cuộc minh bạch kiếp trước nàng chỗ đã thấy Chu Cẩm vì sao như vậy quyết tuyệt. Nguyên lai like, chân thật tình huống là như thế này, trách không được trách không được ngày sau Chu Cẩm sẽ đột nhiên khăng khăng ly hôn. Hơn nữa cũng không quay đầu lại khác cả người khác. Châu ba, ngươi không phải người. Ta không cùng ngươi qua. Ly hôn. Liên ở châu thiến rất nhiều suy nghĩ nảy lên trong lòng thời điểm. Nhà ở môn đông nhiên từ bên trong bị mở ra. Phi đầu tán phát chu cầm mặt mũi bầm dập chạy vội ra tới. Ly hôn. Ngươi còn có mặt mũi cùng ta ồn nào ly hôn. Ngươi như thế nào không nhìn xem ngươi rốt cuộc làm cái gì dèm pha. Ngươi không làm thất vọng ta sao ngươi. Chu cầm ta nói cho ngươi, thưởng ly hôn. Không có cửa đâu. Lao tử đời này cùng ngươi háo định rồi. Châu ba đi ra thời điểm, trong tay còn cầm một cây đại thô, đổng. Hiện nhiên, đây là tạo thành chu cầm trên người thương hung khí. Nhìn một màn này, vốn là không muốn nhúng tay việc này. Châu thiến càng thêm kiên định không nói một lời quyết tâm. Yên lặng hướng bên cạnh dịch vài bước, đứng ở một cái tương đối an toàn góc. Xem náo nhiệt dường như nhìn trong viện rằng có hai người. Ngươi nói không rời liền không rời. Hành a châu ba ngươi nếu là không cùng ta ly hôn, ta liền mỗi ngày đi ra ngoài tìm nam nhân. Ta làm ngươi trên đỉnh đầu nón xanh mỗi ngày đều đổi đỉnh đầu, không tin ngươi liền thử xem xem. Chu cầm nguyên bản xác thật là không nghĩ ly hôn. Cũng thật đương bị châu ba đánh mình đầy thương tích, nàng rốt cuộc nhẫn mại không nổi nữa. Không được. Nàng cần thiết muốn ly hôn. Nhất định phải thoát đi Châu Ba Ma trưởng. Ngươi cho rằng ngươi còn trở ra tà Châu gia đại môn? Xem lão tử hôm nay không đánh đoạn chân của ngươi không thể. Lửa giận công tâm Châu Ba này nói xong, trong tay thô Đồng thật sự hướng tới Chu Cầm hai chân huy qua đi. Cứ việc Chu Cầm sớm có chuẩn bị, còn là không có thể nhiều lần đều né qua. Liên tiếp, Chu Cầm sinh sôi ăn vài hạ trọng đánh. Không dán đoạn tiếng tê oên rên rây lắt gian vang vọng sân. Lại là không ai tiến lên ngăn trở Bành Quế Hương muốn là xem bất quá mắt Liên tính chu cầm có sai Châu Ba cũng xuống tay quá nặng Như vậy đi xuống Không chừng còn nháo ra mạ người tới Lòng nghi ngờ cái này nhân tố Bành Quế Hương vừa định đi qua đi đem Châu Ba ngăn lại tới Đã bị bên người Vương Thúy Hoa cấp kéo lại Làm Châu Ba đánh Đánh không chết cái này tiểu tiện nhân Cứ nhiên còn nghĩ ra cửa cấp nhà ta Châu Ba đội nón xanh Châu Ba không thu thập nàng, ta đều phải bái rất nàng một tầng ra. Mang theo đầy ngập phẫn hận, Vương Thúy Hoa hung tợn cả giận nói. Đại ca, như vậy đi xuống không được, nhưng đừng thật ra mọi người. Đến lúc đó chúng ta cho dù lý do lại chính đáng, trên mặt cũng khó coi a. Đồng dạng nhìn thấy một màn này Châu Bình cũng đi theo nhăn lại mì, trần chờ luôn mãi như cũ không có thể nhịn xuống đã mở miệng. Theo lý thuyết, hai vợ chồng đánh nhau, người khác không nên khuyên. Nhưng Châu Ba rõ ràng là mất đi lý trí, thân là trưởng bối bọn họ chỉ ở bên cạnh nhìn không thể được. Đánh đi đánh đi. Theo bọn họ đi. Châu Ba có chừng mực, không có việc gì. Người một nhà chính là người một nhà. Vương Thúy Hoa cảm thấy nhà mình nhi tử không sai, Châu Toàn cũng không ngoại lệ. Nhi tử vất tức hèn nhát bị đeo non xanh, không hảo sinh ra hết giận sao được. Đại ca, như vậy thật không được Châu Bình nói không có thể khuyên xong Trong viện chu cầm đã như phát điên, hét lên một tiếng sau nhào hướng châu ba. Cũng không biết có phải hay không bị chu cầm phản kháng khí thế chấn động ở, châu ba lăng là đứng ở nơi đó vừa động cũng chưa động. Sau đó, đã bị chu cầm đoạt lấy trong tay đại thô, đổng. Lại kế tiếp, bị đánh người liền biến thành châu ba. Phát ngoan đem trong tay đại thô, đổng hung hăng chịu hướng châu ba, chu cầm động lại hảo chút thời gian kinh sợ cùng sợ hãi giờ này khắc này tất cả phát tiết ra tới. Đánh tới cuối cùng, Châu Ba ngược lại thành ôm đầu tán loạn kia một cái. Như thế thật lớn tương phản, nói không buồn cười là giả. Ít nhất Châu Thiến liền không có thể nhịn xuống xoay đầu cười trộm hai tiếng. Không phải không có đồng tình tâm, cũng không phải không có tinh thần trọng nghĩa, nàng chỉ là cảm thấy Châu Ba cùng Chu cầm hai người chi gian sổ nợ dối mù chỉ có thể tùy ý chính bọn họ giải quyết. Người khác nếu là nhúng tay, tốn công vô ích không nói, còn sẽ bị Châu Ba cùng Chu cầm ghi hận thượng. Phải biết rằng ở kiếp trước, mai cho đến châu thiến chết, châu ba cùng Chu cầm đều là cùng chung kẻ địch căm ghét châu ra mọi người. Nha nha, đây là có chuyện gì? Chu cầm ngươi cái tiểu cẩu, nuôi dưỡng, ngươi dám đánh ta nhi tử. Chạy nhanh dừng tay. Tìm chết có phải hay không? Xem lão nương nay cái như thế nào bái rớt trên người của ngươi kia tầng tao hồ ly ra. Dẫn đầu bùng nổ người, là giận không thể át vương thúy hoa. Chỉ thấy nàng đầu tiên là giật mình trưởng thành cảm, theo sau liền thuận tay nắm lên một bên trúc cái chổi tiến lên huy hướng về phía Chu Cẩm. Bởi vì Vương Thúy Hoa gia nhập, chiến cuộc lập tức đã xảy ra xoay chuyển tính biến hóa. Chu Cẩm cùng Vương Thúy Hoa hai người bắt đầu cho nhau tức giận mắng huy đánh, Châu Ba còn lại là nhân cơ hội lưu đến một bên, sắc mặt âm ngoan nhìn đánh túi bụi Chu Cẩm cùng Vương Thúy Hoa. Châu Ba không có trở lên trước, ai cũng không giúp, ai cũng không ngăn cản. Liền như vậy lẳng lặng quan chiến Cho nên nói Có chút người chính là Bạch nhã Lang Liền tính giúp lại có thể như thế nào Vương Thúy Hoa lại nói như thế nào Cũng là Châu Ba thân mụ Hơn nữa vẫn là vì giúp Châu Ba xuất đầu mới cùng Chu Cầm đánh lên tới Nhưng hiện nay thì thế nào Châu Ba thờ ơ lạnh nhạt Vương Thúy Hoa ăn Chu Cầm đánh lại thờ ơ Thậm chí còn xem đến nhìn không chấp mắt Không chút sức mẻ Châu Thiến ghét nhất chính là Châu Ba Loại người này Ghét bỏ đi đến ý đồ tiến lên can ngăn bành quế hương bên người, một bên túm chặt bành quế hương tay một bên nhỏ giọng nói, mẹ, ngươi nhưng đừng qua đi. Lại là cây gậy lại là cái trổi, đánh ai trên người không đau. Không nhìn thấy đại đường ca đều rời khỏi chiến cuộc đứng ở một bên nhìn. Chúng ta cũng không quan tâm chính là, nay liên ở trước mắt đánh nhau, sao lại có thể mặc kệ. Bành quế hương có chút chần chừ, nhưng lại theo bản năng nghe theo châu thì nói. Thiến thiến là nàng nữ nhi, nàng đương nhiên là hướng về thiến thiến. Bất qua nói đến thiến thiến, Bành Quế Hương đông nhiên quay đầu, lúc này mới nhớ tới bị bỏ qua châu Tâm Du. Vội vàng đi qua đi đem đẩy mặt kinh hái châu Tâm Du ngăn ở trong lòng ngực bảo vệ, Bành Quế Hương trong lòng không khỏi phiền toan. Là bọn họ này đó làm trưởng bối không chú ý tới, làm hai tử nhìn thấy một màn này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nghĩ như thế. Bành Quế Hương không cấm bế lên Châu Tâm Du hướng nhà chính lại dịch vài bước, thật khả năng tránh đi nhìn phía trong viện phương hướng. Không có việc gì không có việc gì. Tâm Du chớ sợ chớ sợ. Trong lòng ngực tiểu thân mình rõ ràng run rẩy, có lẽ là quá mức sợ hãi, liền tiếng khóc cũng không dám vang lên, chỉ là không tiếng động rớt nước mắt. Bành Quế Hương chỉ là nhìn thấy Châu Tâm Du bộ dáng này liền khó chịu. Đáng thương hài tử, như thế nào liền tao ngộ như vậy một đôi cha mẹ đâu. Đối Châu Tâm Du, Châu Thiến không có bất luận cái gì quan cảm. Cái này tiểu chất nữ từ kiếp trước đến kiếp này, trước nay đều không có cùng nàng thân cận quá. Ở Chu Cẩm cùng Châu Ba Ly hôn phía trước, Châu Tâm Du thân cận nhất chính là Chu Cẩm. Mà Chu Cẩm cùng Châu Ba Ly hôn lúc sau, Châu Tâm Du liền thời thời khắc khắc quấn lên Châu Ba. Chứ không nói Châu Ba có phải hay không cái phụ trách nhiệm ba ba, nhưng từ khi Ly hôn sau, Châu Ba xác thật là tùy thời tùy chốt đều đem Châu Tâm Du mang theo trên người. Tuy rằng, Châu Ba giáo dục phương thức, Châu Thiến trước sau đều không ủng hộ. Mẹ, bằng không vẫn là đem Tâm Du đưa về phòng đi. Thấy bảnh quế hương thực đau lòng Châu Tâm Du, Châu Thiến nhún nhún vai, đi theo để nghị nói. Chỉ cần ở nhà chính, không tránh được liền sẽ nhìn đến bên ngoài trong viện động tĩnh. Đóng lại nhà chính môn tự nhiên không có khả năng, chi bằng đem Châu Tâm Du đưa về phòng. Ít nhất, che lại Châu Tâm Du lỗ thai liền có thể tạm thời ngăn chặn bên ngoài này đó âm ý. Cũng đúng. Rất là nhận đồng Châu Thiến đề nghị, bành quế hương ôm trong lòng ngực Châu Tâm Du đi ra ngoài hai bước, lại trong dây lát dừng lại. Tâm Du, ngươi buổi tối là cùng mãi mãi ngủ sao? Đem ngươi đưa đi mãi mãi nhà ở được chưa? Ta cùng mụ mụ ngủ. Nhưng không thể nghe thấy trả lời, nhưng Châu Tâm Du sắc thật ra tiếng. Hơn nữa cùng thời gian... Châu Tâm Du trầm rãi thân ở cánh tay, chặt chẽ cô ở bành quế hương cổ. Cũng có lẽ, nàng là cảm thấy bành quế hương vị này trưởng bối rất hòa thuận, làm nàng cảm giác được an toàn. Cho nên, nàng vui cùng bành quế hương thân cận. Cứ việc, nàng cùng bành quế hương gặp mặt số lần căn bản không tính là nhiều. Đối với Châu Tâm Du nguyện ý cùng bành quế hương thân cận, Châu Thiến cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy ở chỗ tình lý giữa. Thiện tâm người luôn là được đến càng nhiều tán thành, nàng mẹ nói nhân duyên luôn luôn không tồi. Đặc biệt là lao nhân cùng tiểu hải tử, tựa hồ thực dễ dàng liền cùng nàng mẹ thân cận lên. Cùng mụ mụ ngủ, ngủ. Khó mà làm được. Bằng không đánh hôm nay bắt đầu, tâm du liền cùng mãi mãi một khối ngủ được không? Bành quế hương nhíu nhíu mày, tận khả năng hòa hoãn ngựa khí cùng châu tâm du thương thảo nói. Nhìn châu ba cùng chu cầm động thủ tư thế, khẳng định không phải lần đầu tiên. Làm Châu Tâm Du buổi tối cùng này hai người cùng nhau trụ, kia không phải thường xuyên nhìn phụ mẫu của chính mình đậu thủ. Mãi mãi không thích Tâm Du. Tiểu hài tử tâm tư thực mẫn cảm, tốt xấu luôn là thực mau là có thể phân chia ra tới. Ở bánh Quế Hương kinh ngạc trong ánh mắt, Châu Tâm Du tiếp theo lẩm bầm nói, Mãi mãi muốn đệ đệ, nhưng mụ mụ sinh không ra đệ đệ, mãi mãi không cao hứng, không thích mụ mụ, cũng không thích Tâm Du. Đến, cùng Châu mãi mãi là bệnh trùng. Trọng nam kinh nữ. Châu thiến biểu môi, nghe được thẳng trận trắng mắt. Đương nhiên, nàng là quyết định không có khả năng nói cho châu ra người. Châu gia tiếp theo bối trưởng tôn đã sớm ghi tạc đường ra hộ khẩu thượng, hơn nữa vĩnh viễn đều sẽ không trở về châu gia Cho nên, tùy châu gia nháo đi. Nàng chỉ cần chờ xem châu ra một hồi lại một hồi tuần hảo. Châu tâm du nói nói bành quế hương trong lòng đau đớn, không khỏi gắt gao ôm trong lòng ngược hài tử. Nàng rất muốn không quan tâm nói, làm châu tâm du đi theo nàng ngủ, cùng lắm thì về sau nàng nhiều dưỡng một cái hài tử. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, bành quế hương lý trí cuối cùng trước một bước thu hồi, cuối cùng vẫn là đẻ nén xuống không nên có đồng tình cùng thương hại. Ở trở về châu ra trên đường, thiên Thiến chính là dặn do qua, không chuẩn đồng tình tâm tràn lan, cũng không chuẩn tùy tiện tiếp được bất luận cái gì cục diện dối dám. Tuy rằng Bảnh Quế Hương không cho rằng Châu Tâm Du như vậy cái đáng thương tiểu hài tử là cục diện dối rắm Nhưng trên thực tế, nếu như nàng muốn mang đi Châu Tâm Du, đích đích sát sát là không thể được. Rốt cuộc Châu Tâm Du ba ba mụ mụ đều còn ở, Bảnh Quế Hương lại đáng thương Châu Tâm Du, cũng không có khả năng tùy tùy ý, ý đem Hải tử lánh đi. Kết quả là, nàng chỉ phải tận lớn nhất khả năng chấn an Châu Tâm Du bị thương tâm linh, mong đợi có thể cho dư Châu Tâm Du một chút non nớt tấm áp. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này có thể khỏe mạnh lớn lên, không cần bởi vì cha mẹ nháo ra những việc này mà sinh ra không tốt ảnh hưởng. Đại ca, người còn không quản. Vương Thúy Hoa ra tay, Chu Cầm đánh trả, Châu Ba chạy trốn. Này đều chuyện gì? Châu Bình rất là bất mãn nhìn trong viện hốn loạn tình huống, hỏi hướng Châu Toàn Ngự khi mang lên chất vấn. Tới rồi loại này thời điểm, đương nhiên là cần thiết muốn xen vào. Châu Toàn sắc mặt sớm đã senh mét tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không nên thân châu ba bước đi đến giữa sân duỗi tay kéo ra vương thúy hoa được rồi đều dừng tay giống cái gì mất mắt không vương thúy hoa bị kéo ra trong tay cái chổi thuận thế rơi xuống đất nhưng chu cầm bên kia đại thô đồng lại là không có dừng lại bởi vì mới vừa rồi bị vương thúy hoa trưởng cái chổi hung hăng đánh vài hạng chu cầm cắn răng nhắm mắt lại đột nhiên vung lên sau đó Này dùng hết chu cầm toàn thân sức lực một cây gậy, sinh sôi đánh trúng châu toàn đầu. Đương trường, đau đầu rục nước máu tươi chảy dòng. Không ngọn nguồn một cây gậy đánh hạ tới, châu toàn kêu rên một tiếng. Thậm chí còn không có tới cập quay đầu lại nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, toàn bộ đầu hóc đã hôn hôn trầm chầm, chầm. Ra ngoài bản năng nâng lên tay sờ sờ đầu, đập vào mắt tất cả đều là làm cho người ta sợ hai huyết sắc. Lại kế tiếp sự. Thế xỉu trên mặt đất Châu Toàn liền hoàn toàn không biết. Châu Toàn này một ngã xuống, nhất thời đổi lấy mấy tiếng kinh hô. Mà Vương Thúy Hoa cùng Chu Cầm phát run, cũng cuối cùng là ngừng nghỉ, từ Châu Toàn máu tươi hỏa thượng dấu chấm câu. Châu Ba vẫn luôn đứng ở không núp đích, nhìn thấy Châu Toàn ngã xuống, cũng chỉ là nhăn chặt mày, đống nhiên liền quay người vào chính mình nhà ở thậm chí, còn mạnh mẽ đóng sầm cửa phòng. Chu Cầm đảo còn tính có lương tâm, thấy chính mình phạm sai lầm. Cung quyết giúp Đỡ Vương Thúy Hoa cùng nhau đem Châu Toàn nâng dậy tới. Chỉ là hai nữ nhân sức lực chung quy có chút tiểu, thiếu chút nữa ngay cả nàng hai cũng té ngã trên đất. Cũng may còn có Châu Bình ở, cũng cũng may Châu Bình cái này đệ đệ còn tính đáng tin. Lúc này mới miễn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thảm kịch. Chương 143 tội nhân. Châu Toàn này một ngã xuống, Chu Cầm hoàn toàn trở thành Châu gia tội nhân. Trong đó Lại lấy châu mãi mãi thái độ nhất tác liệt, Ngươi cái này ngồi sao chổi Ngươi nói một chút, Ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta châu ra trộn lẫn thành bộ dáng gì mới cam tâm. Lan lộn xong ta tôn tử, Lại tưởng tiếp theo lan lộn ta nhi tử đúng không? Ngươi cái này thai họa. Con rệp. Hồ ly tinh. Tin hay không ta lập tức đem ngươi cái này ác độc nữ nhân đuổi ra châu gia đại môn. Hảo A. Ngươi đuổi A. Đuổi. Với lúc. Ta liền nghĩ cùng ngươi tôn tử ly hôn đâu. Chu cầm nguyên bản là thực cay nấy. Nhưng mà đối mặt châu nãi nãi làm khó dễ cùng cửa trách, nàng đông nhiên liền bạo phát. Đấy lòng bất an cùng ấy nấy ngăn không được trào ra, trên mặt lại nói cái gì cũng không chịu nhận thua, Ly hôn. Ngươi còn có mặt mũi kêu ly hôn. Ngươi đến tột cùng tính cái thứ gì. Có căn đảm ngươi đi ra ngoài cùng đại gia hỏa nói nói, nói nói ngươi rốt cuộc đều làm cái gì dẻm pha liên ngươi này phó đức hạnh ngươi cư nhiên còn dám kêu to cùng ta tôn tử ly hôn ngươi dựa vào cái gì a ngươi không phải ngoạn ý nhi đồ vật liền tính đem ngươi thiên đào vật quả kia đều là tiện nghi ngươi hung tợn trừng mắt chu cẩm châu nãi nãi hoàn toàn không thể tin được khi đến hôm nay chu cẩm cư nhiên còn dám cùng nàng sạt thanh cũng không nghĩ chính mình hành động chu cẩm rốt cuộc là nơi nào tới tự tin cùng dũng khí ta biết ta đã làm sai chuyện Ta cũng thừa nhận ngay từ đầu xác thật là ta xin lỗi châu ba. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn ở thực nỗ lực cùng châu ba xin lỗi, cũng thực thành khẩn hy vọng có thể tiêu trừ châu ba trong lòng lửa giận. Nhưng là trên thực tế, ta phát hiện là ta chính mình tưởng quá thiên chân. Hiện tại ta không nghĩ lại lãng phí thời gian cùng châu ba háo, cho nên vẫn là các đi các lộ tương đối hảo. Thật đương hô lên ly hôn hai chữ, chu cầm liền không còn có nghĩ tới vì chính mình để đường rút lui. Dù sao đã như vậy, lại hư tình huống lại có thể như thế nào? Đơn giản liền bất chấp tất cả. Nha, mệnh ngươi còn biết là chính ngươi làm sai à? Nếu biết là ngươi sai rồi, ngươi còn có cái gì mặt đứng ở chỗ này hướng ta kêu to? Chu cẩm ta nói cho ngươi, việc này không có ngươi làm chủ quyền lợi. Hết thể đều đến nhà ta châu ba định đoạn. Nhà ta châu ba nói không cần ngươi, ngươi nhất định phải lập tức thu thập đồ vật lăn ra châu ra. Nhà ta châu ba chưa nói ly hôn, vậy ngươi nhất định phải đến ngoan ngoan quỷ gối chúng ta châu ra đến trong viện chủ tội. Châu nãy loại sống hơn phân nửa đời, còn chưa từng nghĩ tới chính mình trong nhà sẽ ra loại này dẻm pha. Sắp đến lao gặp phải như vậy một vị không an phận cháu dâu, trong lòng đừng nói nhiều nghẹn quất. Chủ tội. Nàng muốn chủ tội, sớm tại châu ba một lần lại một lần động thủ đánh nàng thời điểm chuột xong rồi. Chu cầm không phải không yêu châu ba. Hai người kết hôn sau nhật tử cũng còn tính hạnh phúc. Chỉ là châu ba thường xuyên muốn đi theo lãnh đạo đi công tác, đại buổi tối bị một hồi điện thoại kêu đi ra ngoài là thường có sự. Nghỉ ngơi thời gian cũng không cố định, căn bản không có biện pháp hảo hảo bồi nàng. Chu cầm thừa nhận, nàng là một cái sợ tịch mịch nữ nhân. Cả ngày canh giữ ở trong nhà ngây ngốc chờ châu ba trở về, chi với nàng mà nói không khác lớn nhất dày vò. Nàng ngao ngao, liền kiên trì không được. Quá khó tiếp thu rồi. Quá thống khổ. Vì thế nàng liền nghĩ sai thì hỏng hết, đi lên oai lộ. Nhưng chu cầm đáy lòng rõ ràng, lần này xác thật là nàng sai rồi. Nàng cũng trước sau ở kiệt lực cứu lại cùng đền bù. Nàng hy vọng châu ba có thể tha thứ nàng một lần, sau đó hai người tiếp tục sinh hoạt. Nhưng châu ba tựa hồ đã ghi hận thượng nàng, thậm chí căn bản không có tha thứ nàng khả năng. Nếu như vậy... Nàng cũng không cần thiết lại lưu tại châu ra tự tìm này đủ. Chu cầm tưởng thực hảo, cũng hạ quyết tâm. Bất quá châu nãi nãi hiển nhiên không thể tiếp thu nàng đáp án. Giận đỏ mắt trừng mắt chu cầm, châu nãi nãi đột nhiên liền một cái tắt quăng qua đi. Ngươi cái này tiểu không biết xấu hổ, ngươi cho rằng không nói lời nào là có thể coi như sự tình gì cũng không phát sinh. Ngươi sao có thể như vậy chấn định? Ngươi không biết liêm sỉ a Không biết mất mặt ngươi Ta biết. Ta đều biết còn không được. Chu cầm vốn dĩ cho rằng, châu nãi nãi chỉ là một cái tắt đánh lại đây, đánh xong liền hết giận. Nhưng trên thực tế, châu nãi nãi một cái tắt đánh xong, tiếp theo lại là không dán đoạn vài bàn tay huy lại đây. Trên mặt nóng rất đau, chu cầm đáy lòng lại là một mảnh thê lương. Quả nhiên, lại là một cái không có biện pháp tha thứ nàng người. Nếu mọi người đều không thể tha thứ nàng... Làm cái gì liền thế nào cũng phải đem nàng cường lưu tại châu gia. Giờ này khắc này chu cầm, đống nhiên liền cảm thấy châu gia là một cái vô pháp chạy thoát nhà giam, bên trong toàn là thống khổ cùng dày vò. Không ai là nguyện ý đối nàng hữu hảo, chịu đối nàng phóng xuất gia đình điểm thiện ý. Cho nên nàng cần thiết phải rời khỏi. Chẳng sợ cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt đối không cần lại cùng châu ba kết nhóm sinh hoạt. Châu thiến đi tới thời điểm. Nhìn đến chính là Chu Cầm không hề dấu hiệu đột nhiên chiều Châu Nãi Nãi động thủ một màn. Châu Thiến thậm chí còn không có tới kịp ra tiếng, Chu Cầm tay đã mạnh mẽ đẩy hướng về phía Châu Nãi Nãi. Mà kế tiếp, Châu Thiến cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Châu Nãi Nãi một ngông ngồi vào trên mặt đất, phát cuồng bắt đầu la lối khóc lóc chửi rủa. Chu Cầm ngươi cái sát ngàn đao, ngươi dám cùng ta động thủ, có phải hay không không muốn sống nữa? Con tuổi nhỏ như thế nào liền như vậy ác độc? Ngươi còn có tính không là người? Ta là Châu Ba thân mãi mãi, là trưởng bối của ngươi. Ngươi hảo mệnh gả vào chúng ta Châu gia, ăn Châu gia, uống Châu gia. Ngươi không biết cảm ơn liền tính, ngươi còn đẩy ta. Ngươi có hay không lương tâm? Cuộc sống này vô pháp quá đi xuống. Không biện pháp. Ta nói cho ngươi, nay cái không phải ngươi cùng nhà ta Châu Ba nháo ly hôn, là nhà ta Châu Ba không tình nguyện muốn ngươi. Ngươi mông chấm đất kêu một khắc. Châu mãi mãi cả người đều làng ngốc, Đợi cho phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Châu mãi mãi hoàn toàn cùng nộ Chu cầm cũng dám cùng nàng động thủ Chu cầm làm sao dám Đây là hết thể thù hận đạo hòa tác Hiện nay châu mãi mãi mắng vui sướng đồng địa Lời nói cũng phóng thật sự có khí thế Chuyện sau đó xác thật như châu mãi mãi mong muốn Chu cầm cùng châu ba đích đích sát sát ly hôn Nhưng trên thực tế Đợi cho ngày sau châu ba cùng Chu cầm tay nắm tay đứng ở châu nãi nãi trước mặt, lời lẽ chính đáng tìm châu nãi nãi lôi chuyện cũ. Châu nãi nãi chỉ thiên mắng mà, lăng là đem toàn bộ châu ra đều sốc người ngã ngựa đổ còn không chịu ngừng nghỉ. Dừng lại bước chân đứng ở tại chỗ, châu thiến nghị nghĩ, vẫn là cố ý kéo dài qua đi đỡ châu nãi nãi lên thời gian. Dù sao châu nãi nãi còn không có mang xong, nàng giờ phút này qua đi khẳng định là đưa tới cửa tìm chết quá không sáng suốt. Chờ Châu Nãi Nãi mang xong, nàng lại đi qua đi hảo. Nãi Nãi, đây là ta cuối cùng một lần kêu người Nãi Nãi, đánh gây Châu Nãi Nãi mắng. Chu Cầm thanh em ngoài dự đoán bình tĩnh, không mang theo chút nào sắc mặt giận dữ nhìn ngồi dưới đất Châu Nãi Nãi. Chu Cầm tóm lại vẫn là buộc chính mình đánh mất cùng Châu Nãi Nãi xin lỗi ý niệm. Nàng sẽ không đi đỡ Châu Nãi Nãi lên, cũng không tính toán tiếp tục ý đồ vãn hồi Châu Nãi Nãi thích. Nàng cùng châu ra duyên phận chỉ có thể đi đến này một bước, không còn có mặt khác khả năng. Tà phi. Người tốt nhất liền này cuối cùng một lần đều không cần kê Đây Đầy mặt chán ghét nhìn chu cầm, châu nãi nãi vẫn chưa trước tiên tự trên mặt đất bỏ dậy, ngược lại nhất phái nhẹ nhàng tư thế an vạ trên mặt đất bất động, lan. Nhân lúc còn sớm lan. Giống người loại này không biết xấu hổ sú nữ nhân, chỉ biết vũ nhục chúng ta châu ra nề nếp gia đình. Châu mãi mãi nói nói ngoan tuyệt, Chu cầm động động ngôi, lại trước sau một chữ cũng không phun ra. Thay đổi thường lui tới, nàng nói cái gì đều sẽ cùng châu mãi mãi xin lỗi. Rốt cuộc châu mãi mãi là trưởng bối, mặc kệ châu mãi mãi lại không đúng, nàng cũng không thể cùng châu mãi mãi động thủ. Chu cầm tự nhận nàng chính mình tuy rằng có đôi khi đầu vóc không rõ ràng lắm, nhưng đối trưởng bối vẫn là thực tôn kính. Nhưng hiện nay, hiện nay đã hoàn toàn không cần phải. Nếu muốn rời đi châu gia, chỉ có con đường này hành đến thông. Không thể không nói, Chu Cầm Trảo chuẩn nhất hữu hiệu ly hôn biện pháp. Có thổ bá Vương Châu nãi nãi ở, cái này hôn là khẳng định muốn ly, hơn nữa không có chút nào thương lượng đường sống. Đối này, Châu Thiến Minh Bạch, Chu Cầm đấy lòng cũng rất rõ ràng. Cũng này đây, đương Châu Ba nghe tin tới rồi, lại bị Châu nãi nãi cường lệnh lập tức cùng Chu Cầm ly hôn thời điểm. Châu Ba ngây người, Chú cầm lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Quả nhiên vẫn là trốn không thoát vận mệnh đâu. Yên lặng mà chú ý tình thế phát triển, Châu Thiến lúc này mới chậm rãi đi qua đi, không nói một tiếng ngâng dậy trên mặt đất Châu nãi nãi. Đảo không phải nàng có bao nhiêu tôn kính vị này nãi nãi, chỉ vì nàng mắt sắp thấy được tự đại ngoài cửa đi vào tới liên can người chờ Không khỏi nàng ba mẹ bởi vậy bị mắng, Châu Thiến đơn giản liền trước một bước đi qua đi, quyền coi như là mặt ngoài công phu. mẹ Ngươi như thế nào ngồi dưới đất ở? Đây là chuyện gì xảy ra? Nhị bá mâu cắt vân tiếng nói bén nhọn vang lên, bước nhanh xông tới lại là tứ thẩm Phan Đào Đào. Mẹ, không có việc gì đi. Trời ra rét, ngươi như thế nào liền ngồi trên mặt đất? Lạnh hay không? Có hay không nơi nào không thoải mái? Cùng châu thiến một người một bên đem châu nãi nãi nâng dậy tới, Phan Đào Đào quan tâm hỏi. Nơi nào là ta tự mình muốn ngồi dưới đất? Ta này rõ ràng là bị người cấp đẩy đến. Các ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Vừa mới các ngươi một cái đều không ở, tất cả đều không có thấy ta bị người cấp khi dễ. Chính là nàng. Chính là như vậy cái đồ vật. Như vậy cái tiện, nữ nhân. Nàng cư nhiên dám đẩy ta. Nàng cư nhiên dám đem ta hướng chết đưa. Châu mãi mãi lời này rõ ràng là nói ngoa, thậm chí còn có chút cố ý cáo trạng tư thế bất quá tới đều là châu ra người, nơi nào sẽ đứng ở chu cầm bên kia. Vì thế ngay sau đó, Chu Cầm bị ấn đổ. Châu Thiến có thể rõ ràng nhìn đến, bị ấn ở trên mặt đất đánh trong nháy mắt kia, Chu Cầm có nghĩ tới phản kháng. Nhưng mà Chu Cầm tay nâng lên, lại vô lực buông xuống. Có lẽ là giờ phút này Chu Cầm nóng lòng rời đi châu gia, cũng có lẽ là Chu Cầm thật sự trột dạ ấy nấy, dù sao thẳng đến Cát Vân cùng Phan đảo Đào ngừng tay, Chu cầm đều không có hô qua một tiếng đau. Tự nhiên, châu thiến cũng có lưu ý bên cạnh châu ba phản ứng. Bất quá làm châu thiến thực thất vọng chính là, châu ba không có chút nào ngăn trở y tứ. Ngược lại, châu ba mãn nhãn phẫn hận, gắt gao nắm nắm tay, trên mặt toàn là dường như ngay sau đó liền phải đem chu cầm xả lại đây đánh một đốn hung ác biểu tình. Một khi đã như vậy, ngày sau châu ba rốt cuộc đâu ra lập trường trách cư châu Gia người giờ phút này hành động. Châu Thiến còn rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước Châu Ba cùng Chu cầm một bên kêu gào phục hôn, một bên tức giận mắng Châu ra người không nên buộc bọn họ ly hôn vô lương hành động. Hiện giờ người lạc vào trong cảnh cảm nhận được này, hai người vì sao sẽ ly hôn tiền căn hậu quả? Châu Thiến chỉ nghĩ hung hăng mắng thượng một câu, xứng đáng. Châu Ba cùng nàng ly hôn, ly hôn. Đắc ý rào rạt đứng ở bên cạnh nhìn Chu cầm bị đánh hình ảnh, Châu mãi mãi kêu gào như cũ không có ngừng lại. Thô lô vung cánh tay mệnh lệnh nói. Châu ba không có trả lời, nhưng trên mặt biểu tình đã biểu lộ hắn quyết tâm cùng lập trường. Chỉ là nội tâm rốt cuộc hay không có dễ rũa hay là dao động, liền chỉ có chính hắn đã biết. Ly. Ly hôn. Chu cầm cái này tiện, nữ nhân, liền tính ly hôn. Hán. Hán. Hán cũng tuyệt đối sẽ không liên tiếp. chương 144 châu thiến trở về. Như nhau kiếp trước phát triển. Châu Ba cùng Chu Cầm ly hôn. Hải tử Châu Tâm Du về Châu Gia. Chu Cầm dẫn theo đồ vật rời đi Linh tuyển thôn kia một ngày, Châu Gia không có bất luận kẻ nào đi trước đưa tiễn. Từ nay về sau, Chu Cầm liền rốt cuộc cùng Châu Gia không có bất luận cái gì quan hệ. Mà Châu Thiến, lại là trước thời gian chờ ở rời đi Linh tuyển thôn nhất định phải đi qua cái kia giao lộ. Không có bất luận cái gì dấu hiệu đem trong tay nắm thuộc trứng gà nhét vào Chu Cầm trong tay. Châu Thiến không nói một lời xoay người tránh ra. Cứ như vậy, Chu cầm đi rồi. Ở cái này rét lạnh mùa đông, nàng mất đi trượng phu cùng hài tử, mất đi gia đình. Duy nhất lưu lại, cũng có lẽ chỉ có trong tay luyến tiếc gan nhiệt trứng gà truyền lại tới một chút tấm áp. Châu Thiến cũng không biết, giờ phút này Chu cầm đem nàng nhất thời hứng khởi hành động xem thành cuối cùng cứu rỗi. Cũng thể hội không đến thân hãm nhất gian nan thời kỳ Chu Cầm thế nhưng thật sự nhớ kỹ này trong nháy mắt nội tâm chỗ sâu nhất sở chính cảm thụ được ấm áp. Thằng đến thật lâu thật lâu lúc sau, đương Chu Cầm đống nhiên làm ra làm người dự kiến không đến hành động, Châu Thiến mới bừng tỉnh nhớ tới, là giờ này ngày này hành động cho nàng mang đến hồi báo. Châu Thiến một nhà ở Linh Tuyền Thôn ngây người một vòng tà hưu, liền khởi hành trở về thành phố A lúc đó Châu Toàn đã có thể xuống giường. Bất quá trên đầu còn quấn lấy băng gạc. Vương Thúy Hoa như cũ động bất động liền chỉ thiên mắng mà, đem chu cầm mắng máu chó phun đầu. Châu ba tất cả ngày ôm châu tâm du, vẻ mặt tâm trầm dường như tận thế đã đã đến. Toàn bộ châu ra không khí, áp lực mà trầm trọng, cái này năm là khẳng định không có khả năng náo nhiệt đi lên. Lao tam, các ngươi thật sự không nhiều lắm lưu mấy ngày. Trong nhà nhiều đến là chỗ ở, dù sao các ngươi trở về cũng không có gì việc gấp. Quá mấy ngày lại đi bái. Châu An là ở lúc sau mới biết được, đại ca Châu toàn cấp Châu Bình gọi điện thoại, còn cô ý kêu Châu Bình một nhà ba người trở về trong thôn đan tiết. Nguyên bản Châu An đối việc này là cũng không như thế nào ham thích. Nhưng nghe Cát Vân nói, Châu Bình lần này trở về cấp đại ca trong nhà mang theo không ít thứ tốt. Vô pháp tránh cho, Châu An tâm tư lần thứ hai lung lay. Không được. Sớm đi vãn đi đều là đi. Gia cụ cửa hàng ăn tiết cũng không đóng cửa đâu. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích tuyển ăn tiết thời điểm kết hôn, hôn phòng đều là hoàn toàn mới, sao có thể thiếu được gia cụ. Ta này cũng đến chạy nhanh trở về kiếm tiền dưỡng ra đâu. Châu Bình nói lời này đó là hoàn hoàn toàn toàn thoái thác. Gia cụ cửa hàng sinh ý sắc thật thực hảo, nhưng Châu Bình cái này lão bản đã sớm biến thành phủi tay trường quài, tự mình động thủ số lần thiếu chi lại thiếu. Càng nhiều. Còn lại là dạy rỗi trong tiệm thợ mộc cũng thuận tiện mang mang đồ đệ. Đảo cũng là, kiếm tiền càng quan trọng. Nghe Châu Bình trực tiếp cự tuyệt, Châu An trên mặt có chút không nhịn được, nhưng lại có chút không cam lòng. Nghĩ nghĩ, biểu tình ngượng ngùng chỉ vào Châu Thiến nói, Thiến Thiến còn ở đi học đâu. Hiện nay là sinh viên đi. Thật là tiền đồ. Bất quá lao tam à, cô nương gia đọc như vậy nhiều thư cũng không gì dùng, sớm muộn gì đều là nhà người khác người. Ngươi hà tất như vậy liều sống liều chết hướng trong nước giải tiền. Nhìn xem nhà ta châu Nam, này đều bắt đầu kiếm tiền hướng trong nhà cầm. Nhị ca, ta cùng ngươi ý tưởng không giống nhau. Ta liền thiến thiến như vậy một cái khuê nữ, chỉ cần nàng tưởng đọc sách, hoa lại nhiều tiền ta cũng là cam tâm tình nguyện. Đừng nói nữ nhi sớm muộn gì sẽ gả đi nhà người khác, mặc dù nữ nhi này sẽ đã là nhà người khác người, nàng thật muốn gặp khó xử yêu cầu tiền. Ta cái này đường ba cũng không có khả năng trơ mắt nhìn mặc kệ. Đến nỗi nhà ngươi châu Nam, nếu không phải đọc hộ giáo, hiện nay nơi nào có thể kiếm tiền trở về hiếu kính ngươi. Cho nên người à, ánh mắt đến phóng lâu dài điểm, tiểu tâm chậm trễ hài tử, tự mình cũng đi theo hối hận cả đời. Châu An cũng thật dám tương đối. Châu Nam có thể kiếm tiền, là bởi vì lúc trước hắn cái này tam thúc cung cấp nuôi dưỡng châu Nam thượng hộ giáo. Nếu là Châu Nam không có thể đọc thành thư, hiện giờ liền cũng chỉ có thể ngốc tại trong nhà giúp đỡ làm ruộng, có thể như Châu An theo như lời như vậy kiếm tiền hướng trong nhà lấy. Thật là chê cười. Lại tưởng tượng đến Châu An một nhà đối Châu trí cái kia tiểu hỗn trướng vô điều kiện dung túng, Châu Bình càng thêm bất mãn. kia cái gì? Lao Tam nói rất đúng. Lúc trước là ta cái này đường ca ca trong lúc nhất thời nghị sai rồi, thiếu chút nữa liền đem Châu Nam đứa nhỏ này cấp chấm trễ. Cứ việc Châu An trong miệng nói như vậy, trên mặt lại cũng không có hiện ra nửa phần hối ý hay là tức giận. Chi với hắn mà nói, chỉ có Châu chí cái này bảo bối nhi tử mới là quan trọng nhất. Chẳng sợ Châu Nam lấy về tới lại nhiều tiền, hắn cũng sẽ không thật sự để ở trong lòng. Châu An biểu tình rõ ràng, Châu Bình hoàn toàn không cần nhiều lời, liền nhìn ra Châu An nghĩ một đằng nói một nẻo, Lập tức cũng không muốn nhiều lời cái gì, thẳng vây vây tay. Này liền tính toán lên xe rời đi. kia lão tam, ngươi lần sau khi nào trở về? Đến lúc đó nhưng được nhị ca ra. Ngươi lần này trở về đều là ở tại đại ca gia. Thay đổi trước kia, Châu Bình nhưng hưởng thụ không đến như vậy đã ngộ. Nhưng là lúc này đây, lấy mang về tới đổ vật những cái đó phúc, Châu An đối Châu Bình rất là nhiệt tình. Đến lúc đó rồi nói sau. Nhị ca, chúng ta liền đi trước kỳ thật nếu không phải Châu Ba cùng Chu cầm sự nháo đến quá lớn, Châu Bình khẳng định sẽ không lựa chọn trở về ăn tết. Mà trở về lúc sau, Châu Bình thực mo liền hối hận. Cái gọi là Trấn an cùng hỗ trợ, căn bản chính là lời nói xuông. Bọn họ một nhà như cũng là người ngoài, không chút nào tương quan người xa lạ. Gần phát huy tác dụng, cũng chính là đứng ở một bên vây xem mà thôi. Hành hành hành, tất cả đều là Lão Tam người định đoạt. Châu An đấy lòng là không kiên nhẫn. Bất quá tình thế bất đồng, hắn cũng liền vô pháp hướng dị vãng như vậy, không hề cố kỵ hướng về phía Châu Bình phát hỏa. Cho nên, chỉ phải vạn phần nghẹn khuất rồi lại ôn tồn trả lời. Ba ba, đi rồi. Nay chẳng hướng, liền Châu Thiến đều nhìn không được. Rôi tay vô vũ phía trước ghế điều khiển, thúc giục Châu Bình nói. Hảo, tuy ý cùng đứng ở ngoài cửa sổ Châu An vẫy vây tay, Châu Bình phát động xe. Trở bánh Quế Hương cùng Châu Thiến rời đi linh Tuyền thôn. Trở về thành phố A trên đường thông suốt, thực mau liền đến trong nhà. Châu Thiến còn chưa đi đến cửa nhà, đã bị vi bách hách cấp ngăn chặn, gì? Ngươi như thế nào biết chúng ta này sẽ trở về? Không phải ngươi nói, hôm nay trở về sao? Vị này huynh đài rất sớm liền ở ngoài cửa chờ hào đi. Nghe động tĩnh mở cửa, Giang Kỳ trợn trắng mắt nói. Kỳ kỳ ca cũng ở nhà A. Như thế nào không đi ra ngoài cùng tư thơ hẹn hò Nhìn thấy giang kỳ, châu thiến phá lệ tự nhiên đem trong tay dẫn theo thổ sản vùng núi đưa qua. Này đó thổ sản vùng núi đương nhiên không có khả năng là châu gia người hảo tâm hành động, tất cả đều là châu thiến bà ngoại ra chuẩn bị. Đơn nói điểm này, châu thiến vài vị mợ có thể so châu ra đám kia người càng sẽ làm người nhiều. Bởi vì thu bánh quế hương để trở về lễ vật, bánh ra vài vị tức phụ cũng đều nhớ rõ cảm ơn. Rất nhiều thời điểm không cần bành mãi mãi nhắc nhở, liền sẽ chủ động đem nên chuẩn bị chuẩn bị tốt. đuổi kịp bành Quế Hương về quê thời điểm, không nói hai lời tất cả đều nhắc tới Châu Bình trên xe. Ấn vài vị mợ nói tới nói, cái này kêu lệ thượng vắng lai, ngày sau lại thu bành Quế Hương đưa cho các nàng đồ vật khi mới có thể không như vậy trột dạ khách sáo. Tiếp nhất hai đi ra ngoài hẹn họ a, Lại không cùng ngươi cùng bách hách dường như... Hận không thể một ngày 24 giờ đều dính ở một khối Giang Kỳ một bên tức giận nói thầm, một bên dẫn theo trong tay đổ vật hướng nhà mình đi. Giang Kỳ ra không có ở tại nông thôn thân thích. Ở nhận thức Châu Bình một nhà cùng vi bách hách phía trước, Giang gia thổ sản vùng núi đều là đi bên ngoài mua, hương vị nơi nào để được với nhà mình làm chính tông. Cho nên mấy năm nay tới nay, Giang Kỳ luôn luôn thích nhất Châu Thiến cùng vi bách hách từ linh tuyển thôn mang về tới thổ sản vùng núi. Kỳ kỳ ca, ta có thể hay không không cần che lại lương tâm nói chuyện. Ta cùng vi bách hách như thế nào liền 24 giờ dính ở một khối. Lúc này mới vừa mới vừa tách ra một tuần được không. Bị giang kỳ phản đem một quân châu thiến rất là bất mãn, lập tức lớn tiếng phản kích nói. Ngươi cũng nói là một tuần A. Này bất tải một tuần không gặp mặt sao. Như thế nào từ ngươi trong miệng nói ra, liền cùng 10 năm không gặp mặt dường như. Chính ngươi hảo hảo tính tính. Một năm 365 thiên, người đến tuột cùng có mấy ngày là không cùng bách hách ở bên nhau. Giang kỳ là thật chưa thấy qua giống châu thiến cùng vi bách hách như vậy đánh tiểu một khối lớn lên, 24 giờ đều dính ở bên nhau lại cứ cũng không thấy hai người khắc khẩu hoặc là tâm sinh phiền chán chạm huống, Chỉ là ngấm lại, liền cảm thấy thực không có khả năng kỳ tích. Kia lại như thế nào? Liền tính ta cùng vi bách hách từng phút từng giây đều dính ở một khối, lại nơi nào e ngại người mắt. Giang Kỳ nói chính là sự thật, Châu Thiến không thể nào phản bác, đơn giản cũng liền không biện giải. Hư lệnh một tiếng, nâng lên cầm nhìn Giang Kỳ. Không có ngại ta mắt ta. Ta này không phải nói nói sao. Nhắc nhở các ngươi cái gì kêu sự thật. Như vậy cũng không được. Vẻ mặt vô tội đóng lại nhà mình đại môn, Giang Kỳ thức thời không hề nhận người hận, đem không gian để lại cho một tuần không thấy Châu Thiến cùng vi bách hách hai người. Từ nhìn thấy Châu Thiến trở về. Vi Bách Hách liền một câu cũng chưa nói. Giờ phút này Giang Kỳ rời đi, chỉ còn lại có hai người một chỗ thời điểm, Vi Bách Hách nhẹ nhàng kéo kéo khoe miệng, đã trở lại. Ơn, đã trở lại. Thực nhàm chán đối thoại, người liền đứng ở trước mắt còn biết rõ cố hỏi. Chỉ vì hỏi chuyện người là Vi Bách Hách, Châu Thiến không có sinh ra nửa điểm phản cảm, thậm chí còn trịnh trọng chuyện lạ gật đầu trả lời. Vi Bách Hách liền không hề hỏi nhiều, kéo Châu Thiến tay đi trở về nhà mình. Lúc sau, ở đường mãi mãi cùng đường tố tố rất có hưng thú treo ghẹo trong ánh mắt, châu thiến bị lôi kéo tiến vào vi bách hách phòng. Cùng lúc đó, vi bách hách mặt vô biểu tình đóng lại cửa phòng, ngăn cách trong phòng khách vọng lại đây tò mò tầm mắt. Cùng vi bách hách đơn độc ở chung, đối châu thiến tới nói cũng không phải thực xấu hổ hoàn cảnh, cũng sẽ không cảm thấy ngựa ngùng hay là thẹn thùng mặt đỏ. Này đây nhìn đến vi bách hách đóng lại cửa phòng, Châu Thiến không có nói ra bất luận cái gì nghi ngờ cùng phản đối. Nghĩ Vi Bách Hách hẳn là có nói cái gì muốn cùng nàng nói, liên bình thản ung dung tĩnh chờ Vi Bách Hách bước tiếp theo hành động. Nhưng mà đương đột nhiên bị Vi Bách Hách ôm lấy thời điểm, Châu Thiến trên mặt tươi cười trong phút chốc tiêu tán, ngay sau đó mà đến chính là tràn đầy lo lắng cùng bất an. Ngay sau đó, Châu Thiến ngữ khi nhiễm kinh hoàng cùng sốt ruột, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Bình đạm tiếng nói nghe không ra chút nào cảm xúc, vì bách hách chỉ là ôm chặt lấy trong lòng ngực châu thiến, hồi lâu đều không có buông ra tay. Người xác định, chỉ cần không có việc gì liền hảo. Nghe được vừa lòng hồi đáp, châu thiến trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá kế tiếp, đó là càng nhiều kinh ngạc cùng nghi hoặc. Vì bách hách phản ứng không thích hợp, không giống như là chuyện gì cũng không có bộ dáng A. Ấn. Vì bách hách là thật sự không có việc gì. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Châu Thiến rời đi sau này một tuần, hắn sẽ vô pháp ức chế tưởng niệm Châu Thiến trở về. Rõ ràng hai người liền không có chia lìa bao lâu, hơn nữa thực mau liền sẽ lập tức gặp mặt. Nhưng, một mình một người vi bách hách chính là cái gì cũng không cách nào có hứng thú, luôn là không thể hiểu được thất thần. Càng sâu đến, ban đêm ngủ khi cũng sẽ nhiễm nói không nên lời thấp thỏm cùng bất an. Cuối cùng, chỉ có thật sự đem Châu Thiến đủng trong ngực chung mới có thể tiêu trừ đáy lòng mạc danh khẩn trương cùng dần dần mở rộng lỗ trống. chương 145 Rời đi Linh Tuyền Thôn, Châu Thiến liền không còn có để ý tới Châu Ba cùng Chu cầm sự. Bất quá kêu hai người kế tiếp, Vương Thúy Hoa vẫn là lần nữa gọi điện thoại báo cho Bành Quế Hương. Cũng không biết Vương Thúy Hoa rốt cuộc là như thế nào tưởng, giống như trong một đêm liền đem Bành Quế Hương trở thành chi tâm tỉ muội Mặc kệ là chuyện gì, đều thế nào cũng phải tìm Bành Quế Hương nói nói. Ma Bành Quế Hương, cũng lo liệu nhất quán lương thiện cùng ôn hòa, toàn bộ tiếp thu vương thúy hoa truyền lại đưa qua tin tức. Vì thế Châu Thiến liền đã biết, Chu cầm ở ly hôn sau không đến nửa năm, liền khắc gả cho người khác. Nghe nói vì việc này, Châu Ba ở nhà giống to mắng to một đốn, thậm chí còn tạp nhà bọn họ chỉ có giống nhau đồ điện, đèn tin. Bành Quế Hương nói lên việc này thời điểm, ngự khí phá lệ thổ thức, nói thẳng không thể trông mặt mà bắt hình rong mà Châu Thiến lúc ấy lại chỉ là cười lắc lắc đầu, chưa chí một từ. Còn hảo nàng đã sớm nhắc nhở quá bành quế hương cùng Châu Bình, không cần lo cho Châu Ba cùng Chu cẩm chi gian này bút sổ nợ dối mù nay đây hiện nay mặc kệ Chu cầm cùng Châu Ba là cùng là phân, đều theo chân bọn họ quan hệ không lớn. Thiên Thiến, ngươi cũng không biết, ngươi đại bá mâu ở trong điện thoại nói nhưng khó nghe. Một cái kính ồ nào ngươi đại đường tẩu lần này gả người là cái ngốc từ đâu. Bất quá nghe nói nhà trai trong nhà rất có tiền, vẫn là huyện thành người. Ta linh tuyển thôn các hương thân đều đồn đãi, ngươi đại đường tẩu lần này nhưng xem như phát đạt. Chu cầm ngoại tình sự, bành quế hương thực khinh thường. Bất quá hiện tại chu cầm cùng châu ba đã ly hôn, chu cầm lại muốn làm gì, liền không phải bọn họ có thể quản sự. Nếu chu cầm hiện nay là tự do thân, gả hay không người khác liền đều là chu cầm tự mình lựa chọn. Loại này phát đạt có cái gì hảo? Thay đổi ta liền khẳng định không cần. Một bên tôn quân biểu môi, cắn hạt dưa cùng bánh quế hương nói chuyện thiếm. Chu cầm sẽ hối hận. Trước sau trầm mặt không nói đường tố tố cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống đi theo nói. Gà trông không phải cho đùa, là cả đời đại sự. Hiện giờ chu cầm quá mức quá loa, sớm muộn gì sẽ hối hận hôm nay lựa chọn. Đường tố tố những lời này, châu thiến nhưng thật ra cực kỳ tán thành. Khẳng định gật gật đầu. Châu Thiến nhẹ nhàng lên tiếng, ta cũng như vậy cảm thấy. Con nít con nôi, ngươi biết cái gì là hối hận. Châu Thiến Ngự khí sát có chuyện lạ, nghe được Giang Kỳ biểu môi cười nhạo nói. Ta như thế nào liền không thể đã biết. Nói nữa, ta tính con nít con nôi, ngươi lại tính cái gì? Không cần 50 bước cười 100 bước được không? Cùng Giang Kỳ, Châu Thiến luôn luôn là không chút khách khí. Cho nên Giang Kỳ giọng nói còn chưa rơi xuống đất. Đã bị châu thiến châm trọc trở về. Ta tốt xấu cũng đương ngươi nhiều năm như vậy ca ca, 50 bước cởi 100 bước lại như thế nào? Ca vui. Liếc xéo liếc mắt một cái châu thiến, Giang Kỳ không phải không có đắc ý phản kích nói. Ca ca lại như thế nào? Còn không phải cùng ta cùng năm đi học? Mất mặt không? Đề tài dần dần lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, châu thiến cùng Giang Kỳ lại là hoàn toàn không thèm để ý, hứng thú bừng bừng đấu thượng. Có cái gì mất mặt? Ngươi còn không phải dựa vào bách hách cái này tiểu thần đồng mới có thể nhảy lớp. Đỉnh thiên tài danh hiệu lại không thể thay đổi ngươi con nít con nôi sự thật. Một bộ ngươi thừa nhận biểu tình, giang kỷ cầm cao cao nâng lên, phá lệ không ai bị nổi. Ta dựa vào vi bách hách nhảy lớp lại như thế nào? Ngươi cũng cùng vi bách hách cùng lớp qua A. Như thế nào liền không có thể thiên tài một chút? Cho nên A, thần đồng cùng thiên tài cũng không phải mỗi người đều có thể đương. Kỳ kỳ ca ngươi đâu, cũng chỉ có thể sang bên chạm lạc Tùy ý xua xua tay, châu thiên khí thế nửa điểm cũng không thua cấp Giang Kỳ. Người Giang Kỳ vốn đang tưởng cãi lại, bất qua ánh mắt đỏ qua, lạc định ở vi bách hách mặt vô biểu tình trên mặt. Cuối cùng, vẫn là nhìn xuống. Bách hách cũng không phải là thiên thiến, thật muốn nổi giận lên, Giang Kỳ sợ chính hắn chống đỡ không được. Tuy rằng biết Giang Kỳ là ngại với vi bách hách mới một sự nhịn chín sự lành. Bất quá đối với Giang Kỳ thức thời thoái nhượng, Châu Thiến vẫn là thực vừa lòng. ra mặt quỷ biểu môi, Châu Thiến cố ý hướng tới Vi Bách Hách bên người ngồi ngồi. Có chỗ dựa ở, nàng mới không sợ. Giang Kỳ cùng Châu Thiến phản ứng, Vi Bách Hách hiểu rõ với tâm. Nhưng mà hắn là khẳng định muốn đứng ở Châu Thiến bên này. Giang Kỳ muốn khi dễ Châu Thiến nói, khẳng định là không được. Này đây cứ việc biết rõ Châu Thiến ở rào rạt đắc y khoe khoang. Hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên ngồi chưa động trở thành châu thiên phía sau lôi đã bất động chỗ dựa. Ba cái hài tử có tới có lui, các đại nhân đều có xem ở trong mắt. Tất cả bảo trì im miệng không nói đồng thời, cũng mừng rỡ bảng quan này đó ồn ào nhôn nháo Nhiều năm như vậy, mỗi khi nhìn bọn nhỏ ở bên nhau vui mừng náo nhiệt hình ảnh, các trưởng bối trong lòng đều là nhất ấm áp. Như thế hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, đã là bọn họ mấy năm nay nhất trân trọng chân thành tha thiết tình cảm. Nhật tử như cũ như nước niên hoa vượt qua, châu thiến cùng vi bách Hách, giang kỷ cùng đồng tư thi, lương lương thành đôi, đều là càng ngày càng thân cận. Tìm phiên tói người không phải không có, nhưng cũng may bốn người đều không phải ăn chay, cho nên bọn họ cuộc sống đại học tổng thể mà nói đều quá không tồi. Nay bình tĩnh sinh hoạt, vẫn luôn liên tục đến tào nghị tìm tới. Có lẽ là đã chịu châu thiến kích thích. Này một đời tàu nghị thế nhưng cũng khảo tới thành phố dê tuy nói chỉ là bình thường chuyên khoa trường học, lại cũng đều không phải là kiếp trước có thể so. Khắp nơi hỏi thăm tìm được châu thiến, tàu nghị năng lực thật là so tìm kiếm giang kỳ không có kết quả lý hiểu mai muốn lợi hại nhiều. Châu thiến, có người tìm. Chỉ chỉ phòng học bên ngoài, lý hiểu mai giờ phút này sắc mặt thật sự sương chi không tốt nhất xem. Bởi vì châu thiến cùng vi bách hách miệng đều quá ngạnh. Lý Hiểu Mai tìm tới tìm lui như cũ không có thể tìm được Giang Kỳ. to như vậy vườn trường, nàng cơ hồ đều phải tìm khắp. Khá vậy không biết sao lại thế này, Giang Kỳ giống như cố ý trốn đi, nàng lăng là không có tìm kiếm đến. Bất đắc dĩ dưới, kiên trì hồi lâu nàng cũng chỉ đến từ bỏ. Đi ra phòng học phía trước, Châu Thiến cho rằng tìm nàng người là đồng tư thi. Chỉ là đương thấy đứng ở trên hành lang tào nghị khi, Châu Thiến mới phát hiện nàng suy nghĩ nhiều quá. Sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, châu thiến buồn tính toán trực tiếp xoay người về phòng học, bất quá nghị nghĩ, vẫn là đứng lại. Thiên Thiên, vẻ mặt kinh hỉ vọt tới châu thiến trước mặt, tao nghị cảm xúc thật là kích động, rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi lần trước hồi linh tuyển thôn thời điểm, ta liền vốn dĩ muốn đi tìm ngươi. Chỉ là nhà các ngươi đã xảy ra những cái đó sự, cho nên ta liền không đi tìm ngươi. Ngươi sẽ không trách ta đi. Kỳ thật ta rất muốn đi tìm ngươi, thật sự nghe Tào Nghị giải thích, Châu Thiến chỉ cảm thấy không thể hiểu được. nàng chưa bao giờ để ý quá Tào Nghị có thể hay không tới tìm nàng. Nếu như có thể, nàng thậm chí tình nguyện cả đời đều không thấy Tào Nghị. Chỉ tiếc lý tưởng cùng sự thật luôn là quá lớn khác biệt. Tào Nghị liền cùng chỉ đánh không chết Tiểu Cường, không có việc gì liền chạy đến nàng trước mặt tới suất tồn tại cảm. đến nỗi với Châu Thiến tâm tình cũng ngã xuống băng điểm, không thấy nửa điểm ý mừng. Thiên Thiến. Ta hiện tại cũng tới thành phố Dê đi học. Về sau hai ta sẽ không bao giờ nữa dùng phân cách hai nơi, có thể thường xuyên gặp mặt. Thiến thiến, ngươi cao hứng không? Ta là thật sự thật cao hứng. Thật cao hứng có thể nhìn đến ngươi, cũng thật cao hứng về sau có thể tùy thời tới tìm ngươi tạo nghị thái độ thực nhiệt tình, nhiệt tình đến châu thiến cơ hổ vô ngữ. Càng sâu đến, cũng không biết là quá mức hưng phấn vẫn là quá mức kích động. Tào Nghị nói xong lời cuối cùng trực tiếp vươn đôi tay muốn giữ chặt Châu Thiến. Ngươi muốn làm cái gì? Cảnh giác sau này lùi lại một bước. Châu Thiến xảo rượu né qua Tào Nghị tay, trên mặt hiện ra vài phần không vui. Cái này Tào Nghị rốt cuộc phát cái gì điên? Đầu bị cửa kẹp sao? Thiên Thiến, ta dường như không phát giác Châu Thiến đối hắn chán ghét. Tào Nghị lần thứ hai ý đồ tiến lên. Bất quá lúc này đây, Châu Thiến không né tránh. Hắn lại vẫn như cũ không có thể gặp được Châu Thiến. Đơn giản là, hắn cùng Châu Thiến hai người chi gian nhiều ra tới một vị sắc mặt thanh lãnh đại xoái ca. vi Bách Hách, lại là ngươi. Nhận ra vi Bách Hách, đối Tào Nghị tới nói cũng không khó. Tào Nghị phát hiện, cũng không biết từ khi nào khởi, chỉ cần Châu Thiến ở địa phương, liền nhất định có vi Bách Hách thân ảnh. Tào Nghị thực chán ghét sự thật này, cũng thực căm ghét vi Bách Hách luôn cuốn lấy Châu Thiến không bỏ. Nắm chặt nắm tay, chừng mắt Vi Bách Hách. Tào Nghị thiếu chút nữa liền không chế không được huy đi lên. Ngươi là ai? Lạnh lùng nhìn Tào Nghị, Vi Bách Hách thái độ không bằng Tào Nghị như vậy mãnh liệt. Nhưng Vi Bách Hách vô hình gian phát ra khí thế, cũng tuyệt phi Tào Nghị có thể bằng được. A, thật là buồn cười. Vi Bách Hách ngươi trang cái gì trang? Ngươi sẽ không quen biết ta. Ngươi sẽ liền ta là ai cũng không biết. Ngươi Vi Bách Hách vô cùng đơn giản một câu. Tào Nghị đã trong cơn giận dữ. không tận sở trường chỉ vào vi bách hách, ngữ khí giận dữ cả giận nói. Người rốt cuộc là ai? Không có tào Nghị như vậy không bình tĩnh, trong lời nói cũng không hề tức giận cùng phất nhiên. Vi bách hách ngữ khí thường thường lại một lần hỏi. Người! Ta vi bách hách vẻ mặt mặt vô biểu tình. Tào Nghị căn bản nhìn không ra vi bách hách rốt cuộc có phải hay không ở cố ý chê cười hắn. Vi bách hách đến tột cùng là thật sự không nhận ra tới hắn. Vẫn là cố ý làm bộ không nhớ do hắn. Tàu Nghị nhìn không ra, cũng đoán không ra. Bị buộc rơi vào đường cùng, đơn giản liền hòa đại giống ra tên của mình, Tàu Nghị. Ta là Tào Nghị. Linh Tuyền thôn Tào Nghị. Tàu Nghị. Vì bách hách chạm nếu tự hỏi suy nghĩ một hồi, ngay sau đó ở Tào Nghị đầy mặt khoe khoang trên nét mặt, bình tĩnh lắc lắc đầu, không quen biết. Phục Châu Thiến không phải cố ý cười ra tiếng tới. Nhưng là vì bách hách phản ứng thật sự quá hảo chơi Nàng nhất thời không có thể nhịn xuống liền. Vi bách hách. Người thiếu khinh thường người. Người đương người là ai? Người nói không quen biết ta, liền không quen biết. Người rõ ràng liền nhớ rõ ta, rõ ràng liền cùng ta là một cái thôn ra tới hương thân. Người chàng cái gì chàng? Châu Thiến tiếng cười, dẫn tới Tào nghị càng thêm thẹn quá thành giận. Nhưng là hắn không có biện pháp cùng Châu Thiến phát giận, cũng chỉ có thể hướng về phía Vi bách hách giống lên. Tao nghị nổi giận đùng đùng tiếng la rất lớn, một lát công phu liền kêu tới một số lớn vây xem đường học. Cứ việc tiến vào đại học sau vi bách hách cùng châu thiến không hề như cao trùng cùng sơ trung như vậy nổi bật chính vượng, đi nào đều có thể bị người kêu ra tên gọi. Nhưng bằng vào vi bách hách cùng châu thiến một cái soái khí một cái xinh đẹp xuất sắc bề ngoài, cũng là cực kỳ đẹp mắt, thậm chí không ít người đều nhận thức. Cho nên thật đương đại gia vây lại đây. Tất tất tác tắc khe khẽ nói nhỏ cùng với khắc thường ánh mắt, thực mô liền truyền bá mở ra. Nay chịu đủ chú mục trạng thái hạ, vô pháp chịu đựng như có như không khinh bị cùng cười nhạo tào nghị chỉ cảm thấy mặt mũi đại ném, tức khắc mặt đỏ thai hồng, hận không thể lập tức rời đi. Tương so dưới, vi bách hách cùng châu thiến phản ứng liền tương đối bình tĩnh rất nhiều. Từ rời đi linh tuyển thôn tiểu học, từ lần đầu tiên ngày lớp, hai người bọn họ liền vẫn luôn bị bên người lao sư cùng các bạn học chú mục. Mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý, vì bách hách cùng châu thiến đều sớm đã tập mãi thành thói quen, thậm chí có thể nói là thần kinh bách chiến. Giống giờ này khắc này như vậy hình ảnh, đảo cũng không tính đại trợ trượng. Kết quả là, hai người chỉ là nhìn nhau, liền lại vô mặt khác phản ứng. Vì bách hách, ngươi chàng cái gì người cầm? Như thế nào không nói? Như thế nào không dám thừa nhận sự thật? Tao nghĩ không dám đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt không nói hai lời liền nghĩ đem mọi người chú ý tiêu điểm chuyển rời đến vi bách hách trên người đi. Nguyên lai là ngươi. Tào nghị nan đề tạp lại đây, vi bách hách tiếp thật là nhẹ nhàng. Không có tào nghị trong lòng suy nghĩ như vậy nan kham, càng không có lộ ra nửa điểm không được tự nhiên cùng khiếp đảm, vi bách hách thần sắc chấn định nhìn tào nghị, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói. Không sai. Chính là ta. Cuối cùng ở vi bách hách nơi này tìm được rồi một chút tự tin. Tào nghị hơi hiển đắc ý nâng lên cằm, vênh báo tự đắc trở vi bách hách bước tiếp theo biểu hiện. Bất quá thực đáng tiếc chính là, ở gật đầu cho thấy nhận thức Tào nghị lúc sau, vi bách hách liền không còn có ra tiếng. Thẳng xoay người nhìn phía châu thiến, này liền tính toán cùng châu thiến một đạo về phòng học. Châu thiến đương nhiên không có cùng Tào nghị nhiều lời lời nói ý niệm. Thấy vi bách hách xoay người, liền cũng đi theo quay đầu, ý muốn về phòng học. Đến nỗi Tào nghị, Từ từ đâu ra liền chạy nhanh hồi nào đi thôi. Nàng không có thời gian dỗi buổi Tào Nghị nói chuyện phiếm vô nghĩa. Vi Bách Hách người đứng lại. Bị bỏ qua Tào Nghị tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng làm Vi Bách Hách rời đi. Không gặp được Châu Thiến, hắn Tổng có thể bắt lấy Vi Bách Hách cánh tay đi. Nhưng mà lại một lần, Tào Nghị tay rơi vào khoảng không. Thật giống như phía sau giải quá một đôi mắt, Vi Bách Hách nhanh nhẹn tránh thoát Tào Nghị công kích. Nhân thiện! Cũng ôm lấy châu thiến eo hướng tới bên cạnh sần sườn. Quay đầu lại nhìn tao nghị, vi bách hách ánh mắt rõ ràng mang lên đủ để đông cứng người lạnh băng. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta là tới tìm Thiên thiến. Bị vi bách hách ánh mắt hoảng sợ, tao nghị rõ ràng sau này lui lui. Bất quá tiếp theo nháy mắt, hắn lại cổ đủ dũng khí đi phía trước đứng lại. Vi bách hách ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau không cần lại quân lấy Thiên thiến. Thiên thiến, thiến mới không có khả năng thích ngươi đâu. Tao nghĩ lời này vừa nói ra, quanh thân trong phút chốc một mảnh ồ lên. Tao nghĩ nói thật là quá mức chấn động, mọi người thật sự nhịn không được nghị luận lên. Vi bách hách cùng châu thiến chính là từ nhập học liền cùng tiến cùng ra, chưa bao giờ tách ra quá. Hai người là mọi người đều biết nam nữ bằng hữu quan hệ, lẫn nhau cảm tình luôn luôn thực hảo. Muốn nói Vi bách hách quấn lấy châu thiến, hoặc là nói châu thiến không thích Vi bách hách, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, ngăn không được châm chọc cùng cười nhạo lập tức liền ngay sau đó mà đến. Tào Nghị rất muốn làm bộ không có nghe thấy, nhưng kết quả cũng không như hắn suy nghĩ, sự tình tựa hồ cũng càng thêm vượt qua hắn mong muốn. Nghiến răng nghiến lợi tại chỗ đứng một hồi, Tào Nghị sắc mặt xanh mét, nghẹn một bụng tàn nhẫn lời nói cứ như vậy chắn ở cổ họng, không còn có phát tiết cơ hội. Tào Nghị, chúng ta là một cái trong thôn ra tới, ngươi hẳn là biết ta cùng châu thiến quan hệ. Đứng ở chỗ này nói những lời này, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Vì bách hách sẽ không lời ngon tiếng ngọt, nhưng là tuyên cáo quyền sở hữu sự, hắn tất nhiên sẽ không buồn xỉn đi làm. Cái gì buồn cười? Ta không cảm thấy chính mình có chỗ nào buồn cười. Ngược lại là ngươi, ngươi này phó vẻ mặt ghê gớm khoe khoang bộ dáng, mới là nhất buồn cười. Bởi vì trộm dạng, tao nghị giọng không tự giác phóng đại. Mang theo chính hắn đều không chê không được tức giận, tự tin không đủ hô. Phải không? Xem ra Tào Nghị là thật sự không thấy quan tài không đổ lệ. Vì bách hách mặt không đổi sắc hỏi lại xong, không đợi Tào Nghị trả lời, lại nói tiếp, ta cho rằng toàn linh tuyển thôn người đều biết, Châu Thiến là ta vi bách hách tức phụ. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta hai nhà cha mẹ đều là như thế này nhận định. Mà ta cùng Châu Thiến, cũng chưa bao giờ tách ra quá. Nay một mọi người đều biết sự thật, thân là linh tuyển thôn một phần từ ngươi, là thật sự không biết sao. Ta Tào Nghị sao có thể không biết. Vì bách hách cùng châu thiến từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ cũng đã ở một hối. Lúc ấy hắn, thậm chí còn không có tới kịp thích thượng châu thiến. Nếu không phải sau lại đối sau khi lớn lên châu thiến kinh vi thiên nhân, Tào Nghị khẳng định sẽ cùng linh tuyển thôn những người khác giống nhau, hoàn toàn sẽ không đối châu thiến cùng Vi bách hách sự đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Chính là hiện nay tình huống không giống nhau. Hắn thích châu thiến. Liên tuyệt đối sẽ không nhận đồng Châu Thiến cùng Vi Bách Hách quan hệ. Không có gì người cùng ta. Thằng đánh gây tảo nghị ấp áp ấp úng. Châu Thiến thái độ cũng là phá lệ cường nạnh. Ta cùng Vi Bách Hách sự là lưỡng tình tương duyệt. Hơn người trải qua lẫn nhau cha mẹ đồng ý ta không biết người xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là cái gì mục đích. Lại có cái gì ý đồ bất lương. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Không cần lại đến quấy rầy ta cùng Vi Bách Hách sinh hoạt. Cảm ơn. Thiên Thiến. Ngươi không cần bị hắn bề ngoài ché mắt. Ngươi cùng hắn chi gian cảm tình chỉ là từ nhỏ đến lớn đều ở bên nhau thói quen, cũng không phải tình yêu. Hai người là không nên ở bên nhau. Hết thể đều chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Ở lại đây tìm Châu Thiến dọc theo đường đi, Tào Nghị đã nghĩ tới vô số thuyết phục Châu Thiến rời đi vì bách hách lý do. Mà lúc này nói ra nói, đúng là Tào Nghị nghĩ đến hợp lý nhất cũng là nhất tin phục lý do. Vì thế hắn nói ra, Hơn nữa nói được phá lệ đúng lý hợp tình. Tào nghị mạch não thật sự rất có vấn đề. Tuy là lãnh đạm như vi bách hách, cũng bị tào nghị nói hiệu nói vượn trọc giận. khí cực phản cười dưới, vi bách hách trực tiếp đem châu thiến kéo vào trong lòng lực, nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm tào nghị. Vi bách hách, ngươi thiếu lời ánh mắt hủ doa người. Ngươi cho ta sẽ bị ngươi cố làm ra vẻ dọa sợ. Thật là buồn cười đến cực điểm. Bởi vì lúc trước bị vi bách hách nói qua buồn cười. Tao nghĩ liền còn nguyên trả về trở về. Tao nghĩ, ngươi rốt cuộc phạm cái gì thần kinh? Ta ứng không nên cùng vi bách hách ở bên nhau, là ta chính mình lựa chọn. Ta thích vi bách hách tâm tình có phải hay không tình yêu, chỉ cần ta cùng vi bách hách rõ ràng liền hảo, lại quan ngươi chuyện gì. Tuy nói chúng ta đã từng là một cái thôn, nhưng chúng ta cũng không quen biết không phải sao. Ngươi không thể hiểu được chạy đến ta trước mặt tới ly rán ta cùng vi bách hách cảm tình. Rốt cuộc ra sao dắp tâm ta cũng không quan tâm, cũng lời đi để ý ngươi nguyện ý lưu lại nơi này cũng hảo, lập tức rời đi cũng đúng, cùng ta cùng vi bách hách cũng không hề quan hệ. Ngươi chỉ cần từ giờ trở đi lập tức câm miệng, không cần lại nói ra bất luận cái gì ta không thích nghe nói là được. Nếu như Tào Nghị nói chính là Châu Thiến, Châu Thiến không nhất định sẽ cùng hắn giang thượng. Nhưng là Tào Nghị một mà lại khiêu khích vi bách hách, Châu Thiến quyết định không thể nhẫn. Thiên Thiến Ta là vì ngươi hảo, mới thành tâm cho ngươi lời khuyên. Có lẽ ở ngươi trong mắt, chúng ta cũng không quen biết. Nhưng là trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là ta quan trọng nhất người. Thì ngươi tin tưởng tâm ý của ta đối với ngươi, từ đầu đến cuối đều không có trộn lẫn nửa điểm hơi nước. Hơn nữa ta cũng không phải người ngoài, ta cùng châu Hân cùng châu Duyệt đều là thực quen biết. Có các nàng hai tỷ muội cho ta làm đảm bảo, ngươi khẳng định sẽ tin tưởng tâm ý của ta đối với ngươi đi. Thấy Châu Thiến trước sau không chịu cùng hắn kéo gần khoảng cách, Tào Nghị vội vàng dọn ra Châu Hân cùng Châu Duyệt tới bộ quan hệ. chương 146 Châu Hân cùng Châu Duyệt Tào Nghị nhưng thật ra thực sẽ tìm đảm bảo người. Bất quá thực xin lỗi, Tào Nghị bàn tính như ý muốn thất bại. Châu Thiến chán ghét Châu Hân, đối Châu Duyệt cũng không có gì hảo cảm. Lấy này hai người nói sự, sẽ chỉ làm Châu Thiến càng vì phản cảm. Kinh thường cười lạnh một tiếng. Châu Thiến vô ngự biểu môi, tốn vi bách hách hướng phòng học đi đến. Cùng tao nghị loại người này nói chuyện, quả thực là lãng phí bọn họ thời gian. Thiến Thiến, ngươi trước đừng đi. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói tàu nghị không có thể đem lời nói kêu xong. Châu Thiến cùng vi bách hách đã vào phòng học. Có nghĩ thầm muốn truy đi vào giữ chặt Châu Thiến, rồi lại thật sự không có can đảm đi theo vi bách hách động thủ. Bất đắc di dưới, liền cũng chỉ hảo đứng ở ngoài cửa tham đầu tham não không dám lại lớn tiếng kêu gọi Châu Thiến tên. Lại lúc sau, trung quanh xem náo nhiệt một chúng đồng học cũng tốt năm tốt 3 trở về từng người phòng học. Bất quá vài phút thời gian, đại gia đã đại khái hiểu biết sự tình chân tướng. Đối tự quyết định tàu nghị, không ai sinh ra đồng tình, toàn là chế dễu mịa mai ánh mắt. Ngay cả nhất quán cùng Châu Thiến đối nghịch Lý Hiểu Mai, cũng khó được tạm thời ngậm miệng lại. Tư nàng nhận thức vi bách hách cùng Châu Thiến, này hai người liền vẫn luôn như hình với bóng. Chưa từng gặp qua tách gia. Muốn nói Châu Thiến không thích Vi Bách Hách, Lý Hiểu Mai cái thứ nhất không tin. Đến nỗi phòng học bên ngoài cái kia đồ nhà quê, Lý Hiểu Mai cũng không khinh bị lắc đầu. Liên loại này mặt hàng cũng dám cùng Vi Bách Hách đoạt bạn gái. Không khỏi quá mức không có tự mình hiểu lấy. Bách Hách, nghe nói các ngươi hôm nay đã xảy ra điểm tiểu trạng uống. Bởi vì hôm nay đi học phòng học là đại đại hội trường bậc thang, môn tự chọn càng là vài cái hệ đồng học hỗn thượng. Này đây Giang Kỳ biết được tin tức tốc độ thập phần chi nhanh chóng. Đại giữa trưa, Liên ở nhà ăn ngăn cản Vi Bách Hách cùng Châu Thiến. Ấn! Không muốn nhiều lời tào nghị việc, Vi Bách Hách tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Không quan hệ người, không cần thiết nhắc tới. Liên biết hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Tức giận mắt trợn trắng, Giang Kỳ đơn giản trực tiếp rời đi lực chú ý, hỏi Châu Thiến. Thiến Thiến, nghe nói là ngươi người theo đuổi tìm tới trường học. Vẫn là một cái thôn đồng hương. Thế nào? Lớn lên thế nào? Có nhà ta bách hách một nửa xoáy không? Nông cạn. Vừa nghe Giang Kỳ nói chuyện liền biết là ở cố ý đậu nàng chơi, Châu Thiến Ngự khi ác liệt ném ra hai chữ đánh giá. Ta còn không phải lo lắng ngươi một cái không cẩn thận bị người khác nông cạn dung mạo cấp hấp dẫn ở. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta giúp ngươi chú ý người nọ nội hàm? Hành A. Người nọ tên họ là gì? Báo thượng hắn ra muôn cùng đại danh. Chờ ca ngày nào đó nhàn, liền bất thời giờ vì ngươi chạy chạy chân, hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm như thế nào. Giang kỳ không thể chí không nhún nhún mai, thuận đáp như lưu tiếp nhận lời nói cha. Ngươi ăn no căng nhàn dỗi không có chuyện gì. Cũng chỉ có Giang kỳ mới có thể tại đây loại thời điểm, nói ra loại này trêu chọc người nói. Bất quá châu thiến hôm nay tâm tình thật sự không tốt lắm. Cho nên vô tâm tư cùng Giang Kỳ nói chêm chọc cười nói chuyện tào lao. Gì? Thiến thiến ngươi hôm nay phản ứng không thích hợp Nga. Thái độ cũng cực kỳ ác liệt. Như thế nào? Bị ngươi nọ nôn hành cử chỉ cấp ghê tẩm tới rồi. Muốn ta nói a, ngươi căn bản không cần để ý việc này sao? Dù sao đều là một cái dâu riêng người ngoài, đuổi đi không phải được. Nhìn xem bách bác hoách, hắn cũng chưa sinh khí. Một đinh điểm cũng không thèm để ý việc này lấy chiếc đũa chỉ chỉ vì bách Hách. phát giác châu thiến cảm xúc không đúng răng kỳ ý đồ khuyên nói. Người như thế nào biết ta không thèm để ý việc này? Lạnh lùng hỏi lại xuất khẩu, từ trước đến nay đều đem cảm xúc che giấu cực hảo Vi bách Hách giờ phút này thế nhưng cũng để lộ ra không kiên nhẫn cảm xúc. Hắn sao có thể không thèm để ý? Hắn đều sắp nhịn không được động thủ đánh người. Bách Hách ngươi không chỉ có thiến thiến không thích hợp, Liên bách hách cũng không bình tĩnh. Này nhưng không giống như là này hai người ngày thường tắt phong, cũng không giống hai người tính cách. Ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, giang kỳ nghiêm sắc mặt, bắt đầu trịnh trọng chuyện lạ suy xét khởi việc này. Người kêu kêu tào nghị, là linh tuyển thôn người. Chính xác tới nói, hắn là ta hai cái đường muội trúc mã ca ca. Đến nơi hắn vì cái gì đột nhiên chạy tới trường học tìm ta, nguyên nhân hẳn là đầu góc nước vào hoặc là đột nhiên phạm bệnh tâm thần linh tinh bệnh trạng. Ta sẽ không cao hứng là khẳng định. Mặc cho ai đột nhiên bị như vậy không thể hiểu được tìm tra, đều không thể tâm tình thoải mái đi. Kỳ kỳ ca ngươi cũng không biết, cái kia tào nghị nói chút cỡ nào làm người chán ghét nói. Nếu không phải trước mặt mọi người đánh người ảnh hưởng không tốt, ta khẳng định sẽ cùng hắn đánh lột. Châu Thiến Buồn không nghĩ nói nhiều như vậy. Nhưng vì bách hách đột nhiên toát ra tới tức giận, khiến cho Châu Thiến đáy lòng bình sinh một cổ bất an. Kết quả là, Châu Thiến trực tiếp xong xuôi biểu đạt chính mình cực độ bất mãn cùng oán giận. Cảm thấy ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Châu Thiến, Giang Kỳ theo bản năng quay đầu đi xem Vi Bách Hách phản ứng. Nhưng mà Vi Bách Hách cũng đã cúi đầu, đến nỗi với hắn căn bản nhìn không tới Vi Bách Hách trên mặt biểu tình. Bất quá cứ việc như thế, Giang Kỳ còn không đến mức một chút sắc mặt cũng nhìn không ra tới. Bất đắc dĩ lắc đầu, ngoan ngoắn nhắm lại miệng. Lựa chọn không rên một tiếng. Giang Kỳ không có nhìn đến Vi Bách Hách phản ứng, Châu Thiến lại là xem đến rõ ràng. Nguyên bản nàng mới vừa rồi nói chính là cố ý nói cho Vi Bách Hách nghe. Vi Bách Hách sau khi nghe xong lời nói sau kia một chút kia, rõ ràng thân thể cứng đờ một chút. Cứ việc Châu Thiến còn tưởng nhiều lời chút những lời khác tới biểu đạt chính mình khó chịu, lại cũng nhìn xuống. Mọi việc một với hai phải, tốt quá hóa lốt. Nàng tuyệt đối tin tưởng. Nếu như nàng nói thêm nữa nửa câu đối tào nghị phẫn nộ, vi Bách Hách thực sự có khả năng chạy tới đánh người. Giang Kỳ Gần một năm thời gian, Lý Hiểu Mai rốt cuộc như nguyện tìm được rồi Giang Kỳ, trong lòng không khỏi may mắn và phần. Còn hảo nàng hôm nay tới nhà ăn, cũng còn hảo nàng theo bản năng liền bắt đầu siêu tầm châu thiến cùng vi Bách Hách nơi. Nếu không, nàng khẳng định sẽ không tìm được Giang Kỳ thân ảnh. Thiên thiên, Bách Hách, ta ăn được, trước lấy người. Thật là suối quẩy, như thế nào đụng phải Lý Hiểu Mai. Trong lòng thầm mắng hôm nay hư vật khí, Giang Kỳ không nói hai lời, bưng lên mâm đổ ăn chạy lấy người. Hắn nhưng không nghĩ lưu lại nơi này cùng Lý Hiểu Mai lãng phí thời gian. Đều do tư thơ, hôm nay một hai phải đi theo bạn cùng phòng liên hoan, còn không chuẩn hắn đi theo, hại hắn lẻ loi chạy tới nhà ăn. Đã xem thiến thiến cùng bách hách sắp mặt, lại gặp phải Lý Hiểu Mai cái này phiền thoái. Thật là suối xẻo. Giang Kỳ chạy lấy người tốc độ thực mau, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đều không có mở miệng gọi lại hắn, cũng không có ngăn lại hắn. Lý Hiểu Mai không thể so tào nghị cường, thậm chí ở nào đó phương diện còn chỉ có hơn chứ không kém. Giang Kỳ nếu là thật muốn bị Lý Hiểu Mai quấn lên, tất nhiên sẽ mỗi ngày đều tránh tới trốn đi, không cái an bình. Ai Giang Kỳ, ngươi từ từ, từ từ nhà ăn đi tới đi lui học sinh không ít, Giang Kỳ tận dụng mọi thứ sen kẽ trong đó không một hồi liền chuồn ra nhà ăn. Mà Lý Hiểu Mai, thực bất hạnh trầm một bước. tế tới tê đi, cuối cùng vẫn là mất đi Giang Kỳ bóng dáng. Đứng ở nhà ăn bên ngoài, Lý Hiểu Mai cấp thẳng dầm chân, thiếu chút nữa không có thể nhịn xuống khỏe mắt nước mắt chảy xuống xuống dưới. Nàng lại không phải hồng thủy manh thú, cũng không thể thật lấy Giang Kỳ thế nào, vì cái gì Giang Kỳ liền một hai phải trốn tránh nàng. Bên này Lý Hiểu Mai ủy khuất không thôi. Bên kia Châu Thiến tắc chọc mầm đồ ăn cơm chờ Vi Bách Hách mở miệng. Ngày thường Vi Bách Hách sắc thật thực trầm mặc, Châu Thiến cũng sớm đã thói quen. Nhưng hôm nay Vi Bách Hách rõ ràng thử cáp lực, Châu Thiến không biết nên nói cái gì, cũng không mở miệng được. Đối tàu nghị, Châu Thiến cũng có rất nhiều nói không nên lời oán hận cùng tăm ghét. Giờ này khắc này, nàng so bất luận kẻ nào đều nôn nóng, như thế nào cũng kiềm chế không dưới quay cuồng lửa giận. Bất quá cuối cùng... Nàng vẫn là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Nàng cùng Tào Nghị sự tình phát sinh ở kiếp trước, nàng chưa từng quên, cũng trước sau chờ xem Tào Nghị báo ứng. Bất quá mặc kệ Châu Thiến là cỡ nào có kiên nhẫn, đều không chịu nổi Tào Nghị này trắng trận táo bạo quái rầy nàng cùng vi bách hách sinh hoạt. Đấy lòng suy nghĩ phức tạp hỗn loạn, Châu Thiến khẽ cắn môi, trong tay chiếc đũa vô ý thức tăng lớn lực đạo. Liên ở ngay lúc này, Châu Thiến mâm đồ ăn đống nhiên nhiều một khối thịt gà. Ngầm đầu vừa thấy, đối diện thượng Vi Bách Hách bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt. Châu Thiến dừng một chút, bực bội suy nghĩ đột nhiên liền áp chế đi xuống. Tiên lặng kẹp lên thịt nhét vào trong miệng, cùng với đồ ăn Tiến bụng chắc bụng cảm, Châu Thiến đáy lòng không thoải mái cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Thiên Thiến, uống sữa chua. Cơm nước xong rời đi nhà ăn, Vi Bách Hách đi ở phía trước, Châu Thiến theo ở phía sau. Thằng đến Tiến vào siêu thị mua một lọ sữa chua đưa cho Châu Thiến. Vy Bách Hách lúc này mới rốt cuộc lên tiếng. Vy Bách Hách, người hôm nay có phải hay không thực tức giận? Vy Bách Hách không mở miệng phía trước, Châu Thiến vẫn luôn không hỏi việc này. Chờ đến Vi Bách Hách chủ động ra tiếng, Châu Thiến mới thử tính hỏi. Ân. Châu Thiến hỏi chuyện thực trực tiếp, Vy Bách Hách trả lời cũng không chút do dự, không có chút nào rước rát bẩn thỉu biểu đạt hắn bất mãn. Ta cũng thực tức giận. Rất nhiều lời nói, Châu Thiến không thể nói, cũng không có biện pháp nói. Bất quá nàng sở hữu tiêu cực cảm xúc, đều hy vọng có thể lập tức nói cho Vi Bách Hách. Mà này, cũng đúng là nàng giờ phút này sở làm. ân Dừng lại bước chân nhìn Châu Thiến, Vi Bách Hách nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn tất nhiên là biết được Châu Thiến cảm thụ. Cũng đúng là bởi vì Châu Thiến sinh khí, Vi Bách Hách đáy lòng mới trước sau tản ra không đi kia một khắc khó chịu cùng áp lực. Về sau không bao giờ muốn gặp người kia. Thật là ảnh hưởng tâm tình tồn tại thuần tâm tới tìm phiền toái, thở phì phì vây vây quyển, châu thiến bỗng nhiên hạ giọng tiến đến vi bách hách bên người nói thầm nói, ta nguyền rủa tào nghị đời này hôn nhân không hạnh phúc, sớm muộn gì tự thực hậu quả xấu. ân, châu thiến thanh âm vừa ra, vi bách hách ngữ khí lập tức liền tăng thêm, cùng chi tướng bạn trả lời thanh âm cũng lớn không ít, kia hảo, chúng ta liền một khối nguyền rủa hắn, mang theo một chút cho hạ giận ngữ khí, châu thiến mạnh mẽ gật gật đầu. Hảo. Vì bách hách rốt cuộc sửa lại trả lời, thái độ ngoài dự đoán phối hợp. Cũng bởi vậy, châu thiến thái độ rốt cuộc hòa hoãn, căng chặt sống lưng cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Vi bách hách, hai ta buổi chiều một khối trốn học được không? Đi hẹn hò, thế nào? Hảo. Như cũng là bất biến trả lời, đối mặt châu thiến nho nhỏ tùy hứng, Vi bách hách mặc kệ nó, giống nhau phối hợp. Vì thế đương nhận được tin tức chạy tới đồng tư thi tìm được châu thiến phòng ngủ. Lại không thể tìm được Châu Thiến bản nhân Gọi điện thoại hỏi qua Châu Thiến Mới xác định hai người cư nhiên không rên một tiếng chạy ra đi trốn học Đi ra Châu Thiến phòng ngủ Đồng tư thi bất đắc dĩ lắc đầu Lúc sau lại cảm thấy buồn cười không thôi Thiến Thiến cùng bách hách từ nhỏ liền không phải tùy hứng hài tử Hôm nay hẳn là bị tức điên đi Bất quá con hảo Hai người bọn họ đã tìm được rồi giải quyết tức giận biện pháp Cứ như vậy Nàng cùng Giang Kỳ liền không cần lo lắng Thật quá đáng. Hai người bọn họ chạy ra ngoài chơi đều không gọi thượng chúng ta. Đối với Châu Thiến cùng Vi Bách Hách trộm đi hành vi, Giang Kỳ trực tiếp định tính vì tư buôn. Hơn nữa là phi thường không đạo đức tư buôn. chương 147, tư buôn. Kỳ kỳ ca cũng thật đủ sẽ tưởng. Vô duyên vô cớ bị Giang Kỳ đánh lại đây điện thoại của ngoanh lạm tạc một phen, Châu Thiến tức giận cùng Vi Bách Hách ván giận nói. Lại nói tiếp cái này điện thoại không phải hẳn là đánh cấp vi bách Hách sao? Làm cái gì đánh cho nàng? Kỳ kỳ ca chính là thiên vị khi dễ nàng. Thật quá đáng. Không để ý tới hắn. Đem châu thiến di động tiếp nhận tới nhét vào hắn túi tiền, vi bách hách trước sau như một đứng ở châu thiến bên này. Kỳ kỳ ca mỗi lần đều khi dễ ta. Rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ, châu thiến không hề có chịu tội cảm sau lưng cùng vi bách hách cáo chẳng nói. Ta trở về thu thập hắn. Giang Kỳ cùng Châu Thiến so chiêu, từ trước đến nay là thắng bại nửa này nửa nọ. Bất quá có vi bách hách trợ trận, 10 lần khẳng định có 8 lần là Châu Thiến chiếm thượng phong. Vậy ngươi cũng không thể quên Nga. Cùng loại loại này về Giang Kỳ tiểu báo cáo, Châu Thiến đã đánh quá vô số lần, hơn nữa mỗi lần đều có thể được đến vừa lòng hồi đáp. Mà lúc này đây, cũng là cũng không ngoại lệ. Ngày nay buổi chiều, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách thật sự không có lại hồi trường học đi học. cơm chiều thời gian, hai người đi tìm tiền thanh ly. Đối với vị này đại cứu cứu công tác, hai người đều thực khắc ao. Mặc dù chỉ là đi theo tiền thanh rời đi công nhân nhà ăn ăn đơn giản công nhân cơm, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách cũng không có nửa điểm không tình nguyện. Hai người các ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên nghĩ đến tới nơi này tìm đại cứu cứu ăn cơm đâu. Lại không phải cuối tuần, cũng không phải tiết ngày nghỉ. Hai người buổi chiều cũng chưa khóa. Sẽ chờ đến cơm nước xong mới hỏi vấn đề này, chỉ vì hai đứa nhỏ cảm xúc giống như đều không thế nào cao. Tiền Thanh Ly tuy nói không coi là tri tâm đại ca ca, bất quá rất nhiều sự cũng đều là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Có khóa. Đối mặt Tiền Thanh Ly nghi vấn, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách Đảo cũng thành thật, không có bất luận cái gì giấu giếm ngoan ngoan trả lời nói. Không có thượng. Trốn học. Tiền Thanh Ly không cho rằng Châu Thiến cùng Vi Bách Hách sẽ là cố ý không đi học hải tử, nếu không hai người cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa tới tìm hắn ăn cơm. Phải biết rằng hắn chẳng những là trường bối, vẫn là chấp pháp bộ môn trường bối, làm chuyện xấu hải tử thực dễ dàng liền trộn dạ, càng thêm sẽ không lựa chọn chui đầu vô lưới. Ân Nghiêm túc gật gật đầu, Châu Thiến cùng Vi Bách Hách đồng thời đáp. Ở Tiền Thanh Ly trước mặt, không có bất luận cái gì dầu dếm. Châu Thiến cùng Vi Bách Hách hai người đều lựa chọn thản luôn bẩm báo. Gặp được không cao hứng sự. Hơn nữa vẫn là hai người một khối gặp gỡ. Cũng chưa có thể đem mặt trái cảm xúc giải quyết rớt. Cẩn thận điểm hai ly trà sữa cấp Châu Thiến cùng Vi Bách Hách, tiền thanh ly dáng ngồi thực đoan chính, liền giống như hắn làm người xử sự, phá lệ cao lớn chính trực. Như vậy một cái đạo đức tốt người, thật sự rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào cùng đường cần như vậy tên côn đồ trở thành huynh đệ. Gặp được một cái người đáng ghét. Tự tiện chạy đến trường học, còn tìm đến chúng ta ban phòng học bên ngoài, cố ý nói chút không thể hiểu được nói. Khi ta cùng vi bách hách thiếu chút nữa không đương trường đánh người. Nghe tiền thanh ly hỏi tới, châu thiến bùm bùm đảo cây đậu nói. Bách hách ngươi đâu? Cũng bị khí chứ. Thân là nam tử hán đại trượng phu, ngươi thế nhưng cũng cùng thiến thiến giống nhau chịu không nổi nói. Đậu xanh đại việc nhỏ, đem ngươi vị này tiểu thần đồng cấp khó ở. Châu Thiến nghĩ như thế nào, đều là nữ hài tử đặc quyền. Ở tiền thanh ly trong mắt, cái này tiểu nữ hài đã đủ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngẫu nhiên chơi chơi tính tình là hết sức bình thường sự. Bất quá tiền thanh ly cho rằng, vì bách hách không nên là như thế này dễ dàng bị kích thích cảm xúc người. Không có. Vì bách hách sẽ không cao hứng, không phải vì tàu nghị, mà là vì Châu Thiến. Bởi vì cảm giác được Châu Thiến cảm xúc, cho nên không tránh được đã chịu ảnh hưởng. Kết quả là, Vi Bách Hách cũng ngồi ở nơi này. Đó là sao lại thế này? Chính mình bạn gái bị ủy khuất, ngươi liền tính không thể dùng nắm tay giải quyết, liền không có khác giải quyết biện pháp sao? Vi Bách Hách trả lời ngữ khí thực chấn định, tiền thanh ly tán thành gật gật đầu, lúc sau lại tiếp tục hỏi. Lúc này đây, Vi Bách Hách trầm mặc. Giải quyết biện pháp, hắn có. Chỉ là hắn tâm cũng đi theo bị dao động, không có thể kịp thời làm ra ứng đối. Cuối cùng, Liền bị châu thiến trong xương cốt phát ra chán ghét cùng bi thương cảm xúc cấp kéo, lâm vào khốn cục. Bạn gái là của ngươi, tức phụ cũng là của ngươi. Nàng bị hủy khuất, ngươi nên hảo hảo trấn An. Lời ngon tiếng ngọt hống cũng hảo, bồi ăn bồi uống đùa với cũng đúng. Ngươi là nam tử Hán, phải chủ trưởng đại cục. Mặc kệ là bất luận cái gì thời điểm, ngươi đầu tiên không thể luống cuống đầu trận tuyến, cũng không thể rối loạn một tấc vông. Vô luận ngươi đã trải qua cái gì khó khăn cùng phiền toái, đều không thể. Tiền Thanh Ly biết, hắn đối hiện giai đoạn Vi Bách Hách mong đợi quá mức khắc nghiệt, cũng rất khó đạt tới. Nhưng là hắn cảm thấy, Vi Bách Hách có thể làm được. Cho dù Vi Bách Hách hiện tại bởi vì tuổi còn nhỏ, lịch duyệt không đủ, còn không thể hoàn toàn nắm giữ hảo tự mình cảm xúc, nhưng ở tương lai, ở một đoạn thời gian lúc sau, thậm chí liền vào ngày mai, không chừng Vi Bách Hách liền trưởng thành thành che trời đại thụ. Là, tiền thanh ly nói liền giống như một chản nói rõ đèn, đốt sáng lên vi bách hách trong lòng không xác định như vậy một khối âm u nơi. Mà dây lát gian công phu, vi bách hách đã là khống chế hảo tự mình tâm, kiên định đi tới phương hướng. Ngoan, về sau cuối tuần có rảnh liền tới tìm đại cứu cứu. Đại cứu cứu cho ngươi chuẩn bị một ít đơn giản công tác, đánh đánh tạp, sửa sang lại sửa sang lại tư liệu. Còn không có tốt nghiệp thời điểm. Sớm một chút tiếp xúc này đó là chuyện tốt. Thiên thiên nếu là nghĩ đến, cũng có thể một khối lại đây. Bất quá đại cứu cứu hiện tại trọng điểm, dẫn đầu đặt ở bách hách trên người. Nam hải tử sao, vẫn là đến thừa nhận nhiều một ít. Nữ hải tử không cần quá sớm gánh vác sinh hoạt cùng công tác áp lực, nhưng thật ra có thể lại nhẹ nhàng mấy năm. Bất quá chờ đến tốt nghiệp lúc sau, thiên thiên phải ngoan ngoan công tác, tích cực tiến tới. Thiền thanh ly không.